bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không một chương một bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử nhi tử a Ngươi đều độc thân 25 năm, lúc nào cho mẹ mang cái con dâu trở về a mẹ, cũng phải có nữ sinh để ý ta mới được a. Được, nhi tử ta đẹp mắt như vậy, còn có thể không có nữ sinh ra thích sớm một chút để lão mù ôm cái mập mạc cháu trai a. Trong nhà mọi chuyện đều tốt, ngươi tại ma đều tốt sinh hoạt. Có khó khăn gì cùng lão mụ nói. Tốt tốt, mẹ còn phải đi cho ngươi cha nấu cơm. Cúp trước a. Thiếu tiền cùng lão mụ Mộ nói một tiếng, để ngươi cha cho ngươi thẻ ngân hàng chuyển đi qua. Trong căn phòng đi thuê, Lâm Phàm cúp điện thoại, lại là bạn gái. Lâm Phàm lão mụ đã thúc giục hắn mấy chục lần, mang cái bạn gái về nhà. Có thể đi cách nào tìm cái bạn gái Lâm Phàm tốt nghiệp đại học 3 năm? Tại ma đô thuê cái căn phòng. Mở ra cái nhà hàng nhỏ. liền nuôi sống chính mình cũng có chút khó khăn. Ma đô tấp đất tấp vàng. Lâm Phàm không có nhiều tiền. Không mướn được tốt quán ăn vị trí. Sinh ý thảm đạm. Thường xuyên chỉ có một khách quen đến vào xem hạ Uyển thu. Đến mức bạn gái. Lâm Phàm cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Cứ việc truy hắn nữ sinh cũng không phải ít. Dù sao lâm phàm từ tiểu học bắt đầu cũng là giáo thảo. Dù là mặt lấy đơn giản áo sơ mi trắng. Tại trên đường cây cũng có tràn đầy quay đầu dẫn. Không có nguyên nhân khác. Đẹp trai mặt quần áo tử tế. Đánh răng. rửa mặt. Nhìn lấy trong gương thanh tú thiếu niên. dáng người hoàn mỹ. Khuôn mặt thanh tú. Phong thần tuấn lãng. Khí chất vô song. Lâm phàm chỉ có một cái cảm giác. Lão tử thật là đẹp trai thế nhưng là đẹp trai có thể coi như ăn cơm sao đẹp trai có thể giao nổi lễ hỏi sao Đinh phát hiện ký chủ. Hệ thống trói chặt bên trong. Đinh thần hào đánh dấu hệ thống trói chặt thành công, mời ký chủ mau chóng bắt đầu lần thứ nhất đánh dấu. Ngay tại lâm phàm chuẩn bị lúc ra cửa, cơ giới hóa thanh âm tiến nhập lâm phàm trong đầu. Tại lâm phàm trong đầu, xuất hiện từng hàng con số. Ký chủ. Lâm phàm hệ thống đẳng cấp. Lơ, vương một thân cao, 182 tài sản cá nhân, không ngân hàng tiền tiết kiệm, 50 nguyên hậu tung người đang suy nghĩ cái sắm ăn kỹ năng, không đánh dấu lâm phàm có chút mộng, nhìn lấy cái này một hàng con số, cảm giác nhân sinh của mình nhận lấy làm nhục, nếu không phải là bởi vì trả không nổi lễ hỏi, hắn đến mức là cách độc thân cầu chỉ là hệ thống đao đến đinh chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công thu hoạch được lam ba loan tiểu thu giữa hồ biệt thự một bộ bất động sản chứng đã cấp cho đến hệ thống nhà kho mời ký chủ chú ý kiểm tra và nhận lam ba loan tiểu thu giữa hồ biệt thự lâm phàm mở miệng nói ra có chút không dám tin tưởng muốn tại ma đô có một bộ nhà ít nhất cũng phải hai đến 3 triệu cất bước còn phải là tại vùng ngoại thành bên ngoài Trung tâm trợ giá phòng càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam ba loan tiểu khu. Là toàn bộ ma đô đều có tên cấp cao tiểu khu. Giá phòng nơi này mỗi mét vuông đều muốn 200 ngàn cất bước. Tiểu khu chia làm cao tầng khu cùng khu biệt thự, cho dù là khu biệt thự cũng phân chia rõ ràng. Chỉ độ cao tầng khu thì có mười mấy tòa nhà. Chiếm diện tích phổ biến. Bất động sản hoàn thiện. Bảo an hệ thống nhất lưu. Hoàn cảnh ưu Mỹ, rẻ nhất cao tầng khu đều muốn trăm ngàn một mét vuông. Giá phòng rẻ nhất muốn 20 đến 30 triệu. Mà Lam Ba Loan Tiểu Khu phổ thông biệt thự, giá trị hơn trăm triệu nhất là Lam Ba Loan Tiểu Khu trung tâm nhất giữa hồ biệt thự. Đỉnh giá đã vượt qua 200 triệu Lam Ba Loan Tiểu Khu. Là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương. Có thể cũng không phải là cái gì người đều có thể mua được nơi này nhà. Chỉ là hai trăm ngàn một mét vuông giá phòng. Đã để bao nhiêu người trùng bước. Mà Lâm Phàm nắm giữ lam ba loan tiểu khô xa hoa nhất khô biệt thự. Lâm Phàm nếm thử theo hệ thống trong kho hàng rút ra. Đột nhiên. Ở trước mắt trên mặt bàn. Xuất hiện một cái màu đỏ cuốn vở. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Đây là. Phòng ô quyền sở hữu chứng màu đỏ cuốn vở gì thường dễ thấy. Lâm Phàm cả người đều sưởng sốt một chút. Nói cách khác, vừa mới phát sinh hết thảy không phải đang nằm mơ. Bích Vân khu, phương điện đường số 583. Lam Ba Loan tiểu khu giữa hồ biệt thự, phòng ướp quyền tài sản người, Lâm Phàm. Mở ra bất động sản chứng, Lâm Phàm nhìn qua, nhất là thấy được tên của mình. Giữa hồ biệt thự, chủ xí nghiệp tên Lâm Phàm. Cùng lúc đó, Lâm Phàm mở ra điện thoại di động thấy được tin tức. Trấn Kinh Lam Ba Loan tiểu khu giá trị cao nhất giữa hồ biệt thự. Bị một vị thần bí phú hào ra mua. Vị này phú hào giá trị con người chỉ sợ không thua kém một tỷ tin tức cùng bất động sản chứng. Đều tại Lâm Phàm trước mắt. Giờ này khắc này, Lâm Phàm chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là Phát Bích Vân khu đều là khu nhà giàu. mà lam ba loan tiểu khu giá phòng từ trước đến nay chỉ tăng không ngã khu biệt thự càng là có tiền mà không mua được nói cách khác chỉ có tiền cũng không thể mua được lam ba loan tiểu khu biệt thự ma đô cấp cao tiểu khu mỗi một nhà biệt thự đều là giá trị liên thành mà khối này giữa hồ biệt thự giá trị càng không cách nào đánh giá nếu như đem căn biệt thự này bán Ít nhất đều có 100 triệu một 100 triệu Đối với chân chính phú hào tới nói không tính là gì Nhưng đối với Lâm Phàm tới nói Là cả một đời đều khó có khả năng lấy được tài phú Lâm Phàm có thể tại vùng ngoại thành mua mười mấy phòng nhỏ An an tâm tâm làm một cái ông chủ nhà Còn có thể hồi hương phía dưới cho cha mẹ đắp cái tiểu nhị lầu Trọng yếu nhất chính là hắn có thể giao nổi lễ hỏi mang cái bạn gái xinh đẹp về nhà, lại sinh một hai đứa bé, mua nhà mua xe, áo cơm không lo. Lâm Phạm nhìn trong tay bất động sản chứng cảm giác triệt để phát. Đinh hệ thống đánh dấu lấy được bất động sản, xe sinh chờ cố định tư sản. Quân không thể mua bán, lại bất luận cái gì cố định tư sản nơi phát ra đều là hợp lý hợp pháp, thủ tục đầy đủ sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi. Bản hệ thống tồn tại mục đích là vì để cho khí chủ tốt hơn thể nghiệm sinh hoạt, hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú Nghe được hệ thống thanh âm, lâm phàm nhất thời lại tiết khí Đến, làm ông chủ nhà mộng tưởng tan vỡ, tới tay bạn gái cũng mất Không có Muốn cái xinh đẹp một điểm bạn gái có khó khăn như thế sao bất quá nghĩ lại, lâm phàm lại nhấc lên tinh thần Có hệ thống a, mỗi ngày đều có thể đánh dấu một lần, nói không chừng ngày mai còn có thể đánh dấu thứ càng tốt. Cái hệ thống này tên là Thần Hào đánh dấu hệ thống. Nói cách khác, Lâm Phàm về sau có thể có mười mấy phòng cho thuê, mười mấy chiếc xe sang trọng, mười mấy cái muội tử. Phi, ca như thế chính trực, là cái loại người này bất kể nói thế nào. Lâm Phàm đã tin tưởng có hệ thống tồn tại. Bất quá cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến lâm phàm tâm thái. Tương lai hiểm chế thôi. Mỗi ngày nằm kiếm tiền. Không lại dùng vì xe cùng nhà phát sầu. Mua mấy cái ngôi biệt thự. Mở mấy chiếc xe sang trọng. Có thời gian du lịch một chút. Nhìn ngắm phong cảnh. Lại đi vén vén muội tử. Thể nghiệm một chút không có áp lực sinh hoạt. Cảm thụ nhân sinh niềm vui thú. ngẫu nhiên cùng mấy cái người bằng hướng ra ngoài đá đá bóng Đánh một chút gôn Nhiều người vận động một cái Tập thể dục Cỡ nào thoải mái thời gian Cuộc sống của người có tiền cũng là như thế giản dị tự nhiên Lại buồn tẻ Lâm phạm mục tiêu Cũng là im lặng làm một cái thần hào Đi lên bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương hai soái ca Có thể thêm cái que chát sao việc cấp bách Là muốn đi Lam Ba Loan Tiểu Khu nhìn một chút biệt thự Tuy nhiên có bất động sản chứng Vẫn là muốn đi xác nhận một chút Nhờ có có hệ thống Lâm Phàm hiện tại thì 50 khối tiền tiết kiệm liền taxi đều không đánh nổi Chỉ có thể đi cưới cưới xe ba bánh Một chiếc phổ thông xe ba bánh Vẫn là bình thường mở nhà hàng nhỏ Thời điểm mua thức ăn dùng Lâm Phàm đi ra ngoài Cưới xe tiến về Lam Ba Loan Tiểu Khu nhẫn nại lấy tâm tình kích động cưới 5 tiếng về sau cuối cùng đã tới Lam Ba Loan cửa tiểu khu. Muốn không phải lâm phàm thân thể tố chất tốt. Không thức đêm nhiều người vận động. Chỉ sợ còn thật cưới không động này đường xa. Lam Ba Loan tiểu khu thế nhưng là ma đô xa hoa nhất tiểu khu một trong. Vừa vừa đi đến cửa miệng. Liền bị tiểu khu bảo an ngăn lại. Không phải là bởi vì tiểu khu bảo an ánh mắt có vấn đề. Lâm Phàm mặt lấy một thân mười mấy khối hàng vỉa hè hàng Cưới xe ba bánh Đổi ai cũng muốn càn lại Bất quá để Lâm Phàm ngoài ý muốn chính là Nơi này Bảo An quá nhiệt tình Dựa theo trước kia tiểu thuyết thói quen Bảo An đều muốn trước khinh bị một phen nhân vật chính Còn muốn đuổi nhân vật chính rời đi Lại phun nhân vật chính là cái nghèo bức Sau cùng nhân vật chính hô to một tiếng ba mươi năm Hà Đông 30 miên hà tây. Có thể trên thực tế. Lam Ba Loan tiểu khu là đứng đầu nhất người giàu có tiểu khu. Nơi này bảo an đều là đi qua huấn luyện đặc thù Dù là đối mặt là người nghèo. Cũng sống vậy sẽ không lánh đảm. Mấu chốt là Lâm Phàm. Rất đẹp trai a Đẹp trai như vậy người. Làm sao có thể sống người bình thường ngày khỏe chứ. Xin lấy ra một chút ngày thẻ ra vào. Một người dáng dấp cao lớn bảo an đội trưởng vội vàng đi tới mỉm cười nói. Thẻ ra vào vừa mới mua nhà bất động sản chứng có thể sao lâm phàm lấy ra trong tay bất động sản chứng. Đương nhiên có thể. Lam ba loan tiểu thư bộ phận bảo an. Hoan nghênh lâm tiên sinh bảo an đội trưởng đứng thẳng cấp. Thái độ cung kính. Xem hết bất động sản chứng về sau. Ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Hoan nghênh lâm tiên sinh bảo an cấp cốc ship hàng, đứng thành hai hàng, đều nhịp đối lâm phàm đồng thời khom lưng. Lâm tiên sinh mời vào bên trong. Nếu như cần gì phục vụ, đều có thể tùy thời sách đi ra. Lam Ba Loan tiểu khu có nhất lưu bảo an phục vụ. Bảo an đội trưởng nói ra. Đến cùng là Lam Ba Loan tiểu khu, nơi này bảo an tố chất để lâm phàm có chút ngoài ý muốn. Nếu như là địa phương khác bảo an. nhìn đến cưới phá ba bánh, mặt lấy hàng vỉa hè hàng hắn, chỉ sợ sớm đã đuổi người, không có suy nghĩ nhiều, lâm phàm cưới xe ba bánh tiến vào tiểu khu. Sau khi đi xa, bảo an đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, vừa mới người kia thật là tiểu khu chủ xí nghiệp ta nhìn không giống a. Tân nhân bảo an mở miệng hỏi. Tiểu lưu, ngươi nhớ kỹ một điểm, mặt lấy người càng bình thường hơn càng không thể xem thường. Ngươi biết hôm nay tin tức ạ tiểu khu chúc ta giữa hồ biệt thự bị thần bí phú hào ra mua. Bảo an đội trưởng ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngoại tảo lâm tiên sinh là giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp tốt nhiều kẻ có tiền đều muốn mua giữa hồ biệt thự. Có thể giữa hồ biệt thự hai năm đều không bán được. Toàn bộ Lam Ba Loan Tiểu Khu thì một tòa giữa hồ biệt thự. Thật nhiều người có tiền muốn mua cũng mua không được a. Ta dọc cách ai ra, Lâm Tiên Sinh cũng quá vô danh đi. Mặt lấy hàng vỉa hè hàng. Cưới xe ba bánh đến Lam Ba Loan Tiểu Khu. Đây chính là thế giới của người có tiền sao cho dù là những thứ này huấn luyện qua bảo an. Cũng cảm thấy một tia chấn kinh. Lâm Phạm. là toàn bộ lam ba loan tiểu khu xa hoa nhất giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp vật hiếm thì quý lam ba loan tiểu khu chỉ có một tòa giữa hồ biệt thự mang ý nghĩa có thể tăng giá trị đây cũng là rất nhiều thổ hào muốn mua xuống giữa hồ biệt thự nguyên nhân bởi vì không dùng đến mấy năm giữa hồ biệt thự giá trị liền xe gấp bội vừa mới vừa vào tiểu khu cùng những cái kia xe sang trọng so sánh lâm phàm xe ba bánh quá mức không giống bình thường không đến một lát đã hấp dẫn đến rất nhiều nữ hài ánh mắt hoa ngươi nhìn chỗ đó có cái cưới xe ba bánh tiểu ca ca rất đẹp trai a yêu yêu nguyên lai like có người cưới xe ba bánh đều có thể cưới như thế khốp a tiểu ca ca tựa như là tiểu thô chúng ta mới chủ xí nghiệp trước kia đều chưa từng gặp qua hắn tiểu soái ca tên gọi là gì a ta cảm giác ta yêu đương Lâm Phàm sớm đã thành thói quen bị mọi người vây xem dáng vẻ, người đẹp trai, không có cách nào. Đi vào Lam Ba Loan tiểu khu, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một tia hinh diễm. Lam Ba Loan tiểu khu là ma đô cấp cao tiểu khu. Trong tiểu khu hoàn cảnh, xanh sạch hóa, thảm thực vật, không khí, nguyên bản thì vô cùng tốt. Bốn phía phong cảnh tươi đẹp. Ánh sáng đầy trời, trời chiều vẩy ở trên mặt hồ đẹp không sao tả xiết. Trước đi qua mười mấy tòa nhà cao tầng phu, lại đi vào trong cũng là phu biệt thự. Lại hướng tiến đi cũng là phu biệt thự. Từng sàn có nông thôn phong tình tinh xảo biệt thự tản mát tại xanh ngắt cây cối thấp thoáng bên trong. Đặt mình vào trong đó. Thoáng như cách xa tất cả đô thị huyên náo. Ở chỗ này, một tòa cao tầng phu nhà liền muốn 20 đến 30 triệu. mà một ngôi biệt thự giá cả thậm chí muốn lên trăm triệu toàn bộ trong tiểu khu cùng sở hữu mười hòn đảo nhỏ đường tương liên màu đen đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà màu trắng đỏ nhạt mái nhà mười ngôi biệt thự theo thứ tự sen vào nhau tại trên đảo nhỏ mà tại ở trong đó xa hoa nhất cũng là tại ngay trung tâm giữa hồ biệt thự bất luận là diện tích vẫn là địa lý vị trí sửa sang đều vượt xa còn lại bất luận cái gì biệt thự giữa hồ biệt thự ban công rất lớn có thể đem xa xa cảnh biển thu hết vào mắt trước biệt thự mặt là cái cực lớn mặt cỏ phía sau có một cái hồ bơi mà tại giữa hồ biệt thự bên phải là một cái bãi đỗ xe bốn phía hoa hoa thảo thảo sinh cơ dạng rào phóng tầm mắt nhìn tới Bên hồ còn có thật nhiều mặt lấy bikini đám nữ hài tử. Tại trời chiều chiếu chiếu dưới. Giống như một bức tranh phong cảnh. Vừa mới cưới tiến khu biệt thự, một cái xinh đẹp nữ hài đã ở nơi đó chờ đợi. Hạ nhiễm nhiễm, Lam Ba Loan tiểu khu bất động sản. Nàng rất sớm đã nhận được tin tức. Giữa hồ biệt thự bị thần bí phú hào ra mua. Cho nên do đó ở chỗ này nghênh đón. Làm hạ nhiễm nhiễm nhìn đến lâm phàm thời điểm Đổi lại trước kia Nàng chắc chắn sẽ không đi chủ động tìm một cái cưới xe ba bánh Thế nhưng là lâm phàm dáng người Dung mạo, khí chất đều có chút sợ ngây người hạ nhiễm nhiễm Đơn giản màu trắng tay áo dài Anh Tuấn tiêu sái khuôn mặt Cho dù là cưới cũ nát xe ba bánh Mang cho người ta cảm giác Sạch sẽ Tiêu tiêu sái sái lâm phàm cử chỉ khuôn mặt ung dung khí chất hiển nhiên cũng là một cách đại soái ca nếu như dùng một cách từ ngữ để hình dung cái kia chính là nam thần hạ nhiễm nhiễm sợ ngây người đây cũng quá đẹp trai đi ngươi tốt xin hỏi ngươi biết nơi này đường sao lâm phàm cưới xe đến hạ nhiễm nhiễm trước mặt mở miệng hỏi a nhạ nhận biết soái ca xin hỏi ngươi là nhà nào chủ xí nghiệp ta mang ngươi tới hạ nhiễm nhiễm gương mặt hơi hơi nóng lên lộ ra một cách tiêu chuẩn nụ cười có chút ngượng ngùng nam thần thế mà chủ động nói chuyện cùng nàng mấu chốt là khoảng cách gần nhìn lâm phàm vẫn là đẹp trai như vậy á nơi này lâm phàm lấy ra bất động sản chứng a nguyên lai ngài cũng là giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp không nghĩ tới ngài còn trẻ như vậy có tài như vậy hoa còn như thế không sống bình thường hạ nhiễm nhiễm thèm thùng cúi đầu nàng đã sợ ngây người có thể mua được giữa hồ biệt thự người giá trị con người chí ít một tỷ trở lên nàng vốn cho là chỉ có những đại lão bản kia mới có thể mua được sản này biệt thự có thể lâm phàm còn trẻ như vậy lại đẹp trai như vậy mà lại còn có tiền như vậy quá khen lâm phàm vừa cười vừa nói đi đến giữa hồ biệt thự cửa về sau Hạ nhiễm nhiễm nhìn lấy lâm phàm bóng lưng Nháy nháy mắt Xoái ca Về sau bất động sản đều là tìm ta phụ trách à Cho nên Có thể thêm cái que chat sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương Ba bu gát ti la voi tu ve noi re tăng thêm que chat về sau Hạ nhiễm nhiễm nâng điện thoại di động Trái tim bịch bịch nhảy Đẹp trai như vậy Lại có tiền như vậy đổi người nào không thích đâu có điều nàng vẫn là giục xe nữ hài tử không có bị làm choáng váng đầu ấp lâm tiên sinh hoan nghênh ngươi đi vào lam ba loan tiểu khu về sau có vấn đề tùy thời đều có thể liên hệ ta hạ nhiễm nhiễm trên mặt nụ cười nói cám ơn lâm phàm gật đầu đi vào phòng trong biệt thự đã sớm sửa xong rồi xa hoa vô cùng màu đen đá cẩm thạch xếp thành sàn nhà trong phòng khách sáng ngời như chiếc gương thủy tinh rủ xuống chui đèn treo Đen nhánh hương một bàn nhập khẩu hàng hiệu đệm dựa tinh mỹ khắc nhỏ tủ sách nghiêm chỉnh mặt rơi xuống đất pha lê còn có rất lớn hồ bơi xa salon bằng da thật gỗ lim đồ dùng trong nhà ấm khống thủy giường cùng phân phối trang bị có sơ tỷ 2080 ti hào hoa điện tử cảnh kỹ phòng Lòng đất tầng 1 còn có điện ảnh phòng chiếu phim. Bên ngoài biệt thự cùng sở hữu tầng 3. Đá cuội giải thành đường nhỏ, chung quanh có hình thái khác nhau hoa một bồn cây cảnh. Cổ điển sửa sang phong cách, liên tục tổng phẩm cùng hành lang. Mái nhà còn có sân thượng. Dĩ nằm, tầm mắt rộng lớn, còn có thể nhìn đến cách đó không xa bên hồ bikini các tiểu tỷ tỷ. Phòng khách rất lớn, có các loại hàng hiệu đồ dùng trong nhà, không thiếu gì cả. Chưa từng có ở qua biệt thự lâm phàm, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hào. Tường phía trên treo nghệ thuật danh họa, sửa sang phong cách kinh diễm, rất nhiều thứ lâm phàm thậm chí đều chưa từng gặp qua. Đàn piano phòng, phòng tập thể hình, điện tử cảnh ký phòng, dạp chiếu phim sành, không thiếu gì cả. biệt thự này lớn còn có thể dùng để đá banh lâm phàm nằm tại mềm mại trên giường hô hấp lấy biệt thự không khí mát mẻ có phòng thật tốt hơn nữa còn là biệt thự ở tại nơi này bao lớn biệt thự bên trong nếu như có thể có cách bạn gái thì tốt hơn lâm phàm không khỏi nghĩ đến thường xuyên đến nhà hàng nhỏ cái kia mèo hệ nữ hài hạ Hà uyển thu là hắn sơ chung. cao trung ngồi cùng bàn đại học đi bắt ảnh Tốt nghiệp về sau nàng phát triển tốt hơn. Đã trở thành có mấy chục triệu fan ngôi sao lớn. Nguyệt Hoa công ty dưới cờ nghệ sĩ đệ Nhất Hồng Nhân. Người Mỹ ca ngọt. Tâm địa thiện lương. Còn ra thích tiểu động vật nàng. Mặc dù không sai đã trở thành vô số nam sinh cảm nhận bên trong tình nhân trong mộng. Bất quá tại trên màn hình nàng chưa từng có đập qua hôn khí Thậm chí đều không có cùng bất luận kẻ nào sắt qua tay. Hạ Uyển Thu luôn luôn vụng trộm đến Lâm Phàm nhà hàng nhỏ, mang theo hai cách lỗ tai mèo cách mũ, tiến vào trong nhà hàng nhỏ hỏi Lâm Phàm muốn ăn ngon. Lâm Phàm lắc đầu, nhớ tới trước kia cấp hai, cấp ba thời gian, liền nở một nụ cười, hiện tại hắn tại Ma Đô nhà hàng nhỏ chật vật sinh hoạt, trong thẻ số dư còn lại đều chỉ có 50 khối, mà nàng lại là ngôi sao lớn. khoảng cách như vậy vẫn luôn khó có thể vượt qua bất quá lâm phàm cũng không quá quan tâm chỉ cần có thể thật yên lặng hưởng thụ sinh hoạt tốt bao nhiêu ngày thứ hai trở lại phòng cho thuê lâm phàm thu dọn đồ đạc quán ăn vẫn không thể từ bỏ đó là cha mẹ giúp hắn mở nhà hàng nhỏ mà lại lâm phàm chỉ có 50 đồng tiền không đi quán ăn làm sao lời ít tiền miễn cứng duy trì sinh hoạt biệt thử ngược lại là rất tốt cũng đừng thử lại không thể bán cũng đổi không được tiền a tìm cách đẹp mắt phú bà bao dưỡng lâm phàm là cách loại người này một ngày mới đã bắt đầu phải chăng lựa chọn đánh dấu hệ thống âm thanh vang lên đánh dấu lâm phàm trong lòng mạn niệm còn có chút chờ mong không biết hôm nay có thể đánh dấu ra vật gì tốt đinh đánh dấu thành công thu hoạch được bu gắt la voi tu xe noi xe một chiếc Xe đua cùng chìa khóa xe Cùng tương quan chứng minh đã cấp cho hệ thống nhà kho Đã tự động làm bảng số Ký chủ có thể tiến hành rút ra Bugatti lâm Phàm nghe qua Bugatti Đây chính là siêu cấp xe đua Mỗi một chiếc Bugatti giá cả đều muốn tải 25 triệu trở lên Mà Bugatti toàn bộ nhãn hiệu xe đua Thuần chế tạo thủ công Đều là tư nhân định chế Hàng năm cũng chỉ có thể sinh sản mười mấy chiếc xe. Bugatti ta biết cái này voi tu xe noi xe là, là cái gì lâm phàm lên mạng tra xét một chút. Bugatti voi tu xe noi xe Toàn cầu hạn lượng một đài siêu cấp xe đua quan phương báo giá 16,70 triệu u vô. Đổi thành nơ. Dơ. Tỷ. Cũng là 126 triệu nói cách khác. Đây là một chiếc giá trị hơn ước xe đua. Bugatti là voi tô xe noi xe dùng cực đoan khoa trương thiết kế phong cách. Trước mặt càng thêm đường cong phức tạp, càng nhiều nhiễu chảy cánh mảnh cùng tiến khí miệng các loại. Đồng thời, xe mới còn dùng rào có thiết kế cảm giác hàng rào tạo hình đồng dạng đồ án còn ứng dụng tại xe mới lét đầu trên đèn. Áp dụng thủ công chế tác sởi carbon thân xe cùng lộng lấy màu đen trang sức mặt, thanh bảo hiểm tập hợp tại thân xe bên trong. cửa sổ xe thiết kế linh cảm đến từ trên mũ giáp pha lê che nắng mặt nạ kính chắn gió tựa hồ không có khe hở địa tan nhập chiếc cửa sổ động lực phương diện bugatti la Noi noire động lực đến từ bugatti 8. không thăng 4 tua bin vạn 16 động cơ lớn nhất phát ra vì một bốn mã lực một 103 k vinh cùng một sáu nơi mơ một một trăm tám mươi lơ bơ Tỷ. mô men xoắn cùng chi giôn cùng đi vô bên trong mô men xoắn giống nhau đồng thời làm cho người khó có thể tin chính là đuôi xe phối hữu sáu cái ốm bô xe thấy được siêu xe tư liệu lâm phàm nở một nụ cười một trăm triệu bản số lượng có hạn xe đua toàn cầu chỉ cách này một chiếc còn có biển sâu vịnh tiểu thu giữa hồ biệt thự Ở hơn ướp biệt thự Mở ra hơn ướp xe đua Lâm Phạm nhìn chung quanh không có người nào cùng ca me rát trực tiếp đã rút ra xe đua Lâm Phạm nhìn lấy Bugatti xe đua Bất luận là gần đây cùng Vẫn là thoát khí ốm Động cơ Mỗi một chi tiết nhỏ đều chế tác mười phần tinh mỹ Mà lại khúc khoi màu đen thân xe Vô cùng lóa mắt Ngồi tiến vào về sau Lâm Phạm cảm nhận được không giống bình thường chỗ tựa lưng cảm giác cùng thoải mái dễ chịu cảm giác Trong xe tinh mỹ chế tác Khúc khoe đặc biệt thiết kế Đạp xuống chân ga Oanh minh động cơ âm thanh vang lên Bugatti đèn lớn phát sáng lên Như là trong đêm tối thả ra hào quang ấm ánh Bá khí, hăng hái trên đường cái Mọi người cùng xoát xoát ánh mắt nhìn về phía Bugatti Lộ ra một trận kinh thán cùng hâm mộ thanh âm Qua! Wow. Trời ạ! Đây là Bugatti Siêu cấp xe đua Rẻ nhất Bugatti đều muốn 20 đến 30 triệu Vốn cho là đời ta đều không nhìn thấy xe thể thao Lúc còn sống vậy mà có thể nhìn đến như thế khốc hoa xe đua Đây là cách nào phú nhị đại lái xe ạ Mệnh thật là tốt Tranh thủ thời gian chụp ảnh Bỏ qua có thể thì không có cơ hội Thôi đi. Ta nhìn xe này cũng chính là cái mấy triệu. Còn có thể quý đi nơi nào nói không chừng cái này xe vẫn là mớn. Trang cái gì bức A ta dọt cái ai ra? Đây chính là Bogatti La Voiture Ve Noi Ve Xe A. Người biết xe này bao nhiêu tiền không? 126 triệu xe đua. Toàn cầu hạn lượng một đài. Như thế nào là mấy triệu xe có thể so sánh muốn là đụng phải chiếc xe này? Ngươi đời này đều đền không nổi Toàn cầu hạn lượng khoản xe Làm sao có thể sẽ cho thu Đây là một cái thổ hào a Các ngươi nhìn đến trong xe thể thao soái ca không có Cảm giác rất đẹp a Đáng tiếc không có thấy rõ ràng Lâm phàm mở ra xe sang trọng Cảm thụ được bị mọi người vây xem ánh mắt Sớm đã thành thói quen Động cơ tiếng oanh minh Như là giã thú tản ra đặc biệt mị lực Giá trị hơn ước xe đua bogati là voi tô xe noi xe xe đua một cái xinh đẹp vung đuôi động tác đứng tại phòng trọ cửa cửa xe tự động mở ra như là nở rộ bơm bướm đồng dạng mà lâm phàm theo trên chiếc xe này đi xuống khi thấy lâm phàm thời điểm chu vi xem đám nữ hải tử càng là kinh hãi không ngậm miệng được một cái thiếu niên nhanh nhẹn mặt lấy sạch sẽ đơn giản y phục tướng mạo phi phàm khí chất vô song Làm hắn bước xuống xe một khắc này. Không khí bốn phía lưu động đều dường như đình chỉ. Một đôi mắt. Như là vũ trụ minh mông đồng dạng. Trong tay nắm chìa khóa xe. Bất luận từ góc độ nào nhìn. Đều là hứa nhiều thiếu nữ trong suy nghĩ nam thần. Mở ra xe sang trọng lâm phàm tại nhiều nhiều nữ hài trong mắt. Mị lực càng hơn một phần. Trời ạ! Tiểu ca ca cũng quá đẹp rồi đi yêu yêu. ta vốn cho là ti thì rất đẹp trai, cũng thấy tiểu ca ca về sau, cảm giác tiểu ca ca cùng xe thể thao khí chất tốt xứng a soái ca, có thể hợp cách ảnh à? kỳ thật xe đua không xe thể thao không quan trọng, cũng là nhìn ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương bốn đánh dấu, một trăm ngàn nơi, Giờ tể mở ra Bugatti cảm giác thực là không tồi a đây chính là trên thế giới hạn lượng một đài đỉnh cấp xe đua sao lâm phàm về tới phòng cho thôn xe sang trọng cảm giác thật tốt ban ngày lâm phàm qua được thật sự là rất thư thái hiện tại hắn đã có hơn ước biệt thự cùng xe sang trọng sinh hoạt cũng qua được dần dần dễ dàng hơn tại ma đô có phòng có xe Không sai biệt lắm thì không có cái gì áp lực quá lớn. Lâm Phàm còn có cái nhà hàng nhỏ. Không lo ăn mặc. Thư giãn thích ý. Ngoại trừ còn thiếu một người bạn gái bên ngoài. Sinh sống không biết nói về sau sẽ đẹp cỡ nào. Thì là ngân hàng trong thẻ không có nhiều tiền. Ngủ một giấc về sau, ngày thứ hai rời giường đánh răng, rửa mặt. Lại là một ngày mới. Không biết hôm nay có thể đánh dấu thứ gì. lại đến một ngôi biệt thự lâm phàm có chút chờ mong bắt đầu chuẩn bị đánh dấu tại lựa chọn đánh dấu về sau hệ thống cơ giới hóa thanh âm vang lên theo đinh đánh dấu thành công thu hoạch được 3 tấm nơ rơi tỷ rút thưởng thẻ ký chủ có tỷ lệ thu hoạch được một chín mươi triệu chín trăm nguyên rút thưởng lấy được kết quả sẽ tự động đánh vào ký chủ thẻ ngân hàng Sẽ không khiến cho bất luận cái gì hoài nghi. Theo đánh dấu hoàn thành tại hệ thống trong kho hàng nhiều hơn 3 tấm nơ, dơ, tê, rút thưởng thẻ. Lâm Phàm thần sắc vui vẻ, hệ thống cũng quá lợi hại đi. Hiện tại bất luận Lâm Phàm rút đến hào xe vẫn là biệt thự. Trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là một người nghèo rớt mồng tơi. Xe sang trọng cùng biệt thự không thể bán. Cũng sẽ không thể tiền mặt. mà người này dân tệ giúp thường thẻ ngược lại là chính có thể làm dịu lâm phàm khẩn cấp càng quan trọng hơn là năng lượng cao nhất đầy đủ rút đến chín triệu chín trăm nguyên thế nhưng là tiếp cận 100 triệu nơ dơ a cái kia thử chút vận may vận may của ta vẫn luôn rất tốt giúp thường lâm phàm nói ra đinh rút thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được một nguyên đinh rút thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nguyên hệ thống âm thanh vang lên lâm phàm rút hai lần thì rút được ba khối tiền hố cha a lâm phàm có chút im lặng ma huyền sát trưởng chuẩn bị lần thứ ba rút thưởng đây là muốn là còn rút đến một khối lâm phàm liền muốn thổ huyết đinh rút thưởng thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được một trăm ngàn nguyên một trăm ngàn nơ dơ tê Tỷ. Tỷ. Tỷ lâm phàm nhìn lấy lần thứ ba rút thưởng kết quả có chút kinh hỉ, tuy nhiên hai lần trước rút thưởng đều có chút cầu huyết có thể lần thứ ba rút được dòng giã một trăm ngàn cùng lúc đó điện thoại di si động tới kiến thiết ngân hàng tin nhắn Ngày số đuôi 6.115 thẻ tiết kiệm tài khoản ngày 23 tháng 6 8 giờ một phút thu nhập nơ Tỷ 100.000 nguyên Không kỳ hạn số dư còn lại 100.053.04 nguyên Kiến thiết ngân hàng lâm phàm nhìn cùng trong điện thoại di động tin nhắn Lộ ra một nụ cười vui mừng Quả nhiên thần hào sinh hoạt cũng là đơn giản như vậy buồn tẻ thư giãn thích ý tuy nhiên rút chút tiền không nhiều nhưng cái này một ngàn là đủ để lâm phàm vượt qua khẩn cấp mà lại về sau mỗi ngày đều có thể tới đánh dấu. bất quá quán ăn nên đi còn phải đi. đó là phụ mẫu lưu cho hắn quán ăn. tuy nhiên không có khách nhân nào. bất quá đó là lâm phàm sản nghiệp của mình. lâm phàm thu thập một chút đồ vật, xuyên thật rồng thùng thình y phục, chuẩn bị cùng chủ nhà lui một chút tiền thuê nhà. lâm phàm chủ nhà a di gọi là vương băng người cũng tương đối tốt gõ cửa vương băng sườn sốt một chút thấy là lâm phàm thời điểm lộ ra nhiệt tình nụ cười tới tới tới mau vào gần nhất gặp khó khăn gì sao tiểu lâm a ngươi gần nhất lại trở nên đẹp trai một chút vương tỷ quá khen ta vẫn luôn là cái dạng này lần này tới tìm ngươi là muốn đến trả phòng lâm phàm vừa cười vừa nói Tiểu lâm chính mình mua nhà rồi ở đâu cái tiểu khu? Mấy cái vòng bên trong nhà vương băng thấy được lâm phàm trong phòng màu đỏ sách vở. Làm sao có thể không minh bạch? Không có gì đặc biệt, nhà cũng là một cái có thể ở lại người địa phương nha. Lâm phàm vừa cười vừa nói cũng không có đi cố ý nói khoác lam ba loan tiểu khu biệt thự. Ai nha? Tiểu lâm ngươi đẹp trai như vậy. Còn trẻ như vậy. Còn ưu tú như vậy. Quán ăn sinh ý có phải hay không càng ngày càng tốt rồi liền phòng đều có thể mua được. Tỷ đều có chút hâm mộ ngươi. Vương băng cười nói quán ăn sinh ý làm tốt làm lớn, mua cái phòng ngược lại là cũng có thể mua được. Quán ăn còn tốt. Lâm Phàm nói ra cũng không có giải thích quá nhiều. Một người kinh doanh quán ăn có thể đem quán ăn kinh doanh tốt như vậy, khó khăn cho ngươi, nhất định rất mệt mỏi đi. Một tháng tiền thuê nhà 1.500 tỷ lui ngươi 1.200 đi. Vương băng lấy ra que chát cho Lâm phàm trực tiếp chuyển 1.200 đi qua. Lâm phàm nở nụ cười, khoát tay áo. Vương tỷ hôm nay đều số 23, ngươi lui ta 500 là có thể. Vương băng nhíu nhíu mày. Nói, tỷ là nhỏ mọn như vậy người sao? Một mình ngươi ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng. Coi như là tỷ giúp cho ngươi. không thu cũng là không cho tỉ mặt mũi a bất quá ngươi đến giúp tỉ chuyện vừa mua đồ dùng trong nhà trở về giúp tỉ mang lên đi vương băng nhìn một chút điện thoại di động nói được rồi lâm phàm cùng vương băng cùng một chỗ xuống lầu xuống lầu dưới thấy được một chiếc màu đen khúc hoi xe đua chính là lâm phàm lái qua Đô ti la voi tu xe noi xe. hoạ xe đua ai Người nào có tiền như vậy Có thể mua được xe đua Cái này xe đua nói thế nào cũng muốn mấy triệu đi Tiểu lâm ngươi cũng phải cẩn thận Không muốn toát cỏ đến xe đua Không phải vậy đền không nổi Vương băng lộ ra hâm mộ thần sắc Lâm phàm cười một tiếng không có giải thích cái gì Tiểu lâm nhà này có chút trọng cẩn thận một chút Vương băng nhắc nhở Yên tâm đi tỷ thân thể ta tốt đây Lâm Phạm không có phí cái gì lực khí, liền đem đồ dùng trong nhà nhấc lên lầu. Ai? Các ngươi người trẻ tuổi thể lực cũng là tốt. Tiểu Lâm. Ngươi đồ vật rơi mất. Đây là chìa khóa xe. Tiểu Lâm ngươi cũng mua xe rồi vương băng cầm lên trên đất chìa khóa. Nhìn lấy Lâm Phạm. Lâm Phạm cất kỹ đồ dùng trong nhà về sau. Nhận lấy chìa khóa xe. Cười nói. u Vinh. quy Quy. Mơ. Tùy tiện mua chiếc xe. Có thể cầm lái dùng liền tốt. Mơ. Mơ. Vinh. mercedes bo che vẫn là Volkswagen vương băng hỏi. Hơi kinh ngạc. Một đoạn thời gian không thấy. Lâm phàm thế mà mua xe cùng phòng. Một chiếc tiện nghi xe. Không có cái mấy trăm ngàn cũng xưởng mặt A, lại càng không cần phải nói bo che loại này động một tí hơn một triệu xe. Điều không phải là... Vương tỉ. Xe cũng là cái công cụ thay đi bộ mà thôi. Ta chỉ là người bình thường. Làm sao lái nổi loại kia xe Lâm Phàm đáp lại nói. Tuy nhiên chiếc kia Bugatti là của hắn. Bất quá Lâm Phàm cũng không quá thích trang bức. Điều thấp một số luôn luôn tốt. Coi như hắn nói ra hắn mở ra Bugatti. Người nào sẽ tin tưởng. Đừng nói chủ nhà. Cho dù là cha mẹ hắn cũng không tin a Cũng thế. Mở tốt như vậy xe làm gì. Mình cũng không phải kẻ có tiền. Không khoe khoan. Bất quá tiểu lâm ngươi có thể mua được xe cùng phòng. Tại ma đều đã rất ưu tú. Ai, lại nói ngươi có bạn gái sao Vương băng hỏi. Bạn gái trước mấy ngày lão mụ cũng hỏi qua hắn vấn đề giống như trước. Lâm Phàm lắc đầu. Nói. Vương tỷ Ngươi thấy ta giống là có thể tìm lên bạn gái người sao Lễ hỏi tiền cũng trả không nổi ta." Vương băng lắc đầu Cười nói Tiểu lâm ngươi lại khiêm tốn Giống ngươi đẹp trai như vậy người Đi chỗ nào không có nữ sinh ra thích không phải liền là lễ hỏi nha Ta có thể không quá coi trọng những cái kia Tiểu lâm Nữ nhi của ta cũng 18 tuổi Năm nay năm thứ nhất đại học Muốn không ta đem nàng que chát cho ngươi Ở chung lấy nhìn xem tỉ biết nhân phẩm của ngươi Lễ hỏi cái gì không trọng yếu Trọng yếu là có một khỏa tiến tới trái tim Vương băng nói Khủ khủ vương tỉ ta còn vội vàng đi làm việc thêm que trách sự tình sau này hãy nói đi Lâm phàm vội vàng muốn rời khỏi Ai ai ai tiểu lâm đừng đi ai nhìn xem ảnh chụp Vương băng lôi kéo nói ra nàng nhìn lâm phàm nhân phẩm rất tốt, dài đến lại đẹp trai, hơn nữa còn mua phòng cùng xe. không cần không cần, vội vàng công tác đây. lâm phàm từ chối nửa ngày, vương băng vẫn là đem nữ nhi của nàng điện thoại cùng que chát phát cho lâm phàm. đi ra khỏi cửa phòng, lâm phàm thở dài một tiếng. người đẹp trai, luôn luôn bị quá nhiều nữ sinh ra thích, không có cách nào a. ngược lại không phải là lâm phàm không muốn tìm bạn gái. Hắn chẳng qua là cảm thấy tìm bạn gái không thể quá tùy ý. Không phải vậy lấy Lâm phàm trình độ đẹp trai. Mỗi ngày nhiều người vận động đều không có vấn đề gì. Lâm phàm đi về sau, Vương Băng nghĩ nghĩ vừa mới Lâm phàm trong tay chìa khóa xe. Cái kia chìa khóa xe ký hiệu tựa như là. Bugatti đến mức bên ngoài ngừng lại chiếc xe kia tiếng Anh tựa như là La voi tu Xe Noi Xe. Vương Băng mở ra bay du sợt. Một trận tìm tòi về sau Nàng xứng sờ ngay tại chỗ Thật lâu không thể bình tĩnh Ông trời ơi Bugatti La voi tu ve noi ve Toàn cầu hạn lượng một đài Giá bán 126 triệu Tiểu lâm rơi chìa khóa xe Không phải là Bugatti chìa khóa sao Vừa mới bên ngoài còn ngừng lại một chiếc Bugatti Không được Đến đi ra xem một chút Nàng vội vàng chạy ra ngoài Phát hiện xe cùng người cũng đã không thấy. Vương băng trong lòng có thật sâu khó có thể tin còn có một số hâm mộ. Có thể mở 100 triệu đỉnh cấp xe đua. Vẫn là toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. Lâm phàm tư sản. Chỉ sợ đã vượt qua một tỷ nguyên lai like, Lâm phàm vẫn luôn là dạng này kẻ có tiền. Chỉ là đi ra thể nghiệm một chút sinh hoạt. Mở ra trên thế giới xe thể thao cao cấp nhất. điệu thấp. Khiêm tốn. Nhân phẩm lại tốt Mấu chốt là còn như thế đẹp trai Trên thế giới Vậy mà lại có dạng này phú nhị đại Muốn là nàng trẻ lại người 20 tuổi Vương băng cảm giác mình cũng muốn luôn hãm Đình đình a, Mẹ cùng ngươi nói vấn đề Giới thiệu cho ngươi người bạn trai Cực kỳ đẹp trai siêu có tiền loại kia Vương băng phát ra điện thoại trong tay Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương năm đây chính là phú hào thế giới sao đồ ăn thị trường. Lâm Phàm mở ra nhà hàng nhỏ cũng cần đến đồ ăn thị trường mua một số món ăn cùng gia vị. Chỉ bất quá, Lâm Phàm mở Bugatti thật sự là quá mức huyến khúc Giang thành trên đường, rất nhiều người đều vây xem tại Bugatti bên cạnh, lộ ra sợ hãi than thanh âm. cho dù là tại Ma đô muốn gặp được xe thể thao như vậy cũng là khó càng thêm khó mà Bugatti La Voiture Noire càng là vô cùng hiếm thấy hấp dẫn lấy ánh mắt rất nhiều người toàn bộ Ma đô còn là lần đầu tiên xuất hiện xe thể thao như vậy mau nhìn đây là Bugatti La Voiture Noire khoản xe đua ai người đoán xem chiếc xe này bao nhiêu tiền 126 triệu ngọa tàu, một 100 triệu xe đua ta gặp qua mấy triệu hơn 10 triệu xe đua cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua cách này 100 triệu xe đua a cách này xe đua toàn cầu hạn lượng một đài hơn nữa còn phân phối trang bị lấy 8 không thăng 4 tua pin vạn 16 động cơ thật sự là toàn cầu hạn lượng xe đua a mở ra xe thể thao như vậy sẽ không phải là Phú Nhị đại đi Cái gì thời điểm Phú Nhị Đại đều có tiền như vậy A Hâm mộ Chỉ là cái này xe đua làm sao lại tại chúc ta đồ ăn thị trường Chẳng lẽ Phú Nhị Đại còn tới nơi này mua thức ăn mặc kệ Để cho ta trước chụp mấy tấm hình lại nói Đợi lát nữa nhìn thấy chủ xe cũng muốn chụp mấy tấm hình Nói không chừng chủ xe cũng rất đẹp trai a Ngươi thì kéo đi Xe này chỉ có Phú Hào Đại Lão Bản mới có thể mở lên Đại lão bản đều là mười mấy tuổi người. Làm sao có thể là cái phổ thông phú nhị đại. Càng không khả năng là cái soái ca. Vây xem xe thể thao người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên không người nào dám đi lên mò chiếc xe sờ bót kia. Cho dù là rơi cái sơn bọn họ cũng đền không nổi à. Lâm Phàm theo đồ ăn thị trường đi sau khi đi ra. Nhìn đến rất nhiều người vây quanh xe của hắn. Sớm đã thành thói quen. Cũng là quá nhiều người ngược lại có chút phiền phức. Lâm Phàm lắc đầu. Lần sau vẫn là cưới xe ba bánh đi ra tương đối tốt. Mở ra hào xe vẫn là làm người khác chú ý. Hắn chỉ là muốn yên lặng làm một người thần hào. Trải qua cuộc sống của người bình thường. Nếu như bị các loại da ánh sáng thành cái gì ngôi sao sẽ không tốt. Cái kia có thể nhường một chút sao lâm phàm nhìn lấy mọi người đã sớm đem xe sang trọng vây nước chảy không lọt. Trách móc cái gì trách móc a Xe này là người ta còn muốn chụp ảnh. Người cách mua thức ăn tranh thủ thời gian đi một bên. Một cái cách ăn mà yêu nhiêu nữ nhân phất phất tay. Xe này là lão công ta tranh thủ thời gian đi một bên chớ cản đường. Khác thanh âm một nữ nhân vang lên. Lão công ngươi lâm phàm lấy ra chìa khóa xe ấm xuống chốt mở Đột nhiên Bugatti la voi tu ve noi ve đèn sau phát sáng lên Phóng thích ra quang mang rực rỡ Ngay sau đó cửa xe chậm rãi mở ra Như là phá kén thành bướm tỏa ra lấy cực hạn Mỹ lệ bướm bướm Cao đoàn Đại khí Xa hoa Toàn bộ Bugatti đều giống như là đã có sinh mệnh phảng phất là đang nghinh tiếp chủ nhân của nó Toàn trường tất cả mọi người đều xứng sờ ngay tại chỗ. Hai cái yêu nhiêu nữ nhân đồng thời đều nhìn về lâm phàm trợn mắt hốt mồm. Nhất là cái kia nói xe là nàng lão công nữ nhân, sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn họ chỉ cảm thấy thật sâu rung động. Không phải là mười mấy tuổi đại lão bản mới có thể mở nổi dạng này xe sao kết quả. Hơn ước đỉnh cấp xe đua, lại là một người trẻ tuổi. Các vị... có thể nhường một chút sao lâm phàm dọn ôn hóa vang lên hướng về phía trước đi đến phía trước tất cả người vây xem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lâm phàm lâm phàm mặt lấy đơn giản đều là mấy cái mười đồng tiền hàng vỉa hè hàng có thể lâm phàm lái xe lại là chiếc này hơn ướp xe đua mọi người thế giới quan có chút sụp đổ là cái này chân chính phú nhị đại sao phú nhị đại sinh hoạt Đều biết điều như vậy sao xuyên một mạc như vậy y phục Lại mở ra như thế hào hoa xe Đây chính là hơn ước xe đua a Mấu chốt là Làm mọi người thấy lâm phàm thời điểm Nhất là rất nhiều nữ hài Đều ngẩn người tại chỗ Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh a tiểu ca ca cũng quá đẹp rồi đi Tại sao có thể có đẹp trai như vậy người Còn mở đỉnh cấp Bugatti nhanh nhanh nhanh chụp ảnh tiểu ca ca có thể hợp cách ảnh sao tiểu ca ca ngươi điện thoại bao nhiêu ta muốn nhận thức một chút ngươi xe này muốn thật sự là lão công ta thì tốt biết bao a soái ca kỳ thật ta cũng không để ý ngươi làm lão công của ta đây chính là phú hào thế giới ạ xuyên đơn giản như vậy y phục đến đồ ăn thị trường thể nghiệm sinh hoạt sẽ không phải muốn về nhà nấu cơm a trời ạ Sẽ làm cơm nam nhân Sẽ còn một tay mở Bugatti nam nhân là đẹp trai nhất Động cơ oanh minh âm thanh vang lên Lâm Phàm mở ra Bugatti biến mất tại trong tầm mắt của mọi người Nghe vừa mới những cái kia tắc mũi tử hung hán lời nói Lâm Phàm chỉ muốn chuồn mất Cảm giác muốn là lại ở lại nơi đó Nói không chừng liền trong sạch của mình cũng bị mất Quả nhiên chủ nếu là bởi vì quá tuấn tú nguyên nhân Lâm Phạm thở dài một tiếng. Trước kia cưới xe ba bánh lúc đi ra. Tuy nhiên vẫn là có rất nhiều nữ sinh tìm hắn đến muốn que chát. Nhưng bây giờ mở ra Bugatti, gác Mị lực của hắn lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Đèn đỏ đỗ xe, Lâm Phạm thấp xuống cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ, muốn hít thở không khí. Trên đường cái thiếu nữ thét lên âm thanh vang lên. Nhìn quả nhiên lại ngây đảo một đám nữ sinh. nhanh nhanh nhanh đi lên chụp ảnh a vừa mới người kia rất đẹp a về sau hắn chính là ta nam thần xe này là ngô đi ta chưa từng thấy qua mở ra xe thể thao người có đẹp trai như vậy soái ca đừng đi a đừng đi lâm phàm cáo từ lâm phàm không phải không la thích nữ nhân quan trọng bác gái đến xem náo nhiệt gì một đám nhảy quảng trường múa bác gái đối lâm phàm bao vây chặn đánh Lâm Phàm suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Muốn là một đám xinh đẹp đáng yêu đôi chân dài các mũi tử, hắc hắc. Tại Lâm Phàm một chân chân ga dưới, cái này có chút bác gái cũng chỉ có thể vọng xa than thở thất vọng mà về. Lâm Phàm mở ra xe đua cảm nhận được đế vương giống như đãi ngộ. Một đường lên trước sau trái phải xe đều cùng Lâm Phàm duy trì hai ba mươi mét trinh lịch. Bởi vì đèn đỏ thời điểm. một chiếc xe chủ xe càng là bị hù liền hô tổ tung sợ tung vào đuôi xe lâm phàm bu lâm phàm một đường lái xe đến chính mình nhà hàng nhỏ cửa tìm cách địa phương đỗ xe còn là cuộc sống yên tĩnh tương đối tốt a lâm phàm thở dài về sau ra ngoài mua thức ăn muốn cưới xe ba bánh ra ngoài không phải vậy còn muốn bị bác gái bao vây chặn đánh nhìn lấy quán ăn tên bách vị viên lâm phàm mỉm cười Cũng chỉ có ở chỗ này Có thể cảm giác được một số hạnh phúc Dù sao đây là đem cha mẹ lưu cho sản nghiệp của hắn Cũng là hắn có thể tại ma đô đặt chân sinh hoạt tư bản Bình tĩnh thời kỳ Tuy nhiên không có gì sinh ý Nhưng luôn luôn có thể gặp được đến nàng Gặp phải cái kia mèo hệ nữ hài Sinh hoạt ngược lại là cũng nhiều hơn không ít niềm vui thú Bắt đầu làm việc lâm phàm mở cửa về sau quét dọn một chút vệ sinh. Chuẩn bị một chút. Ngay sau đó bắt đầu ngồi xuống chơi điện thoại di động. Nghe âm nhạc. Ở chỗ này. Địa lý vị trí cũng không tốt lắm. Một ngày đều không mấy cách sinh ý. Lâm phàm ngược lại là cũng không nóng này. Không có sinh ý ngược lại còn càng tốt hơn. So sánh thanh nhàn. Dù sao hiện tại cũng có đánh dấu hệ thống. Có xe có phòng còn có 100 ngàn tiền tiết kiệm. Đối với cuộc sống như vậy, Lâm phàm ngược lại là cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Chỉ là, vốn nên cuộc sống yên tĩnh, nhưng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà phát sinh một chút cải biến. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm phàm ánh mắt nhìn lại. Thấy được hai đầu vừa mịn lại trắng đôi chân dài. Nữ hải mang theo đáng yêu lỗ tai mèo cách mũ. Ngay tại lộ xa cửa thủy tinh mở to mắt to như nước trong veo nhìn lấy hắn. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương sáu mèo hệ nữ hài. Hạ uyển thu lâm phàm nhìn về phía nữ hài. cái này mới nhìn rõ ràng nữ hài tướng mạo. Mi thanh mục tú. Da thịt trắng hơn tuyết. Đầu bên trên có lỗ tai mèo cách mũ. Trong ngực còn ôm lấy một bé đáng yêu tiểu xám mèo. Lại thêm cái kia một đôi tuyệt mỹ đôi chân dài. Nữ hài nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn chung quanh không có gì có khác người. Lúc này mới yên tâm tháo xuống khẩu trang. Nàng xoay người. Hai con ngươi còn giống như một dòng suối nước. Mà nàng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt cũng rốt cuộc bày ra. nhan chỉ 99 phân nữ hài tử. Mà lại thân phận của nàng. Có thể là có hơn 80 triệu phen ngôi sao lớn. Hạ huyền thu. Ngốc manh. Đáng yêu. Xinh đẹp. Gợi cảm, thuần khiết, mèo hệ nữ hài. Lâm Phàm đã tìm không thấy cái gì từ để hình dung cô bé trước mắt. Hắn không thể quen thuộc hơn được nữ hài. Sơ Trung ngồi cùng bàn, Cao chung ngồi cùng bàn. Đều nói nữ đại 18 biến. Đến đại học về sau, nàng biến đến xinh đẹp hơn. Dựa vào xuất sắc diễn kỹ, trở thành một cái ngôi sao lớn. mèo trong ngực mèo con phát ra gọi tiếng tại hạ uyển thu trong ngực tựa hồ rất là hưởng thụ bộ dáng làm sao còn mang theo con mèo đến lâm phàm cười cười nhìn về phía hạ uyển thu mèo ô ngươi không cảm thấy con mèo nhỏ rất đáng yêu sao nó tựa như là chỉ mèo hoang ở chỗ này nhìn rất lâu ta thì thuận tay đem nó ôm vào tới hạ uyển thu lại vuốt vuốt màu xám mèo con nở một nụ cười Không có bị người khác phát hiện a ngươi nhiều như vậy phen. Muốn là ngươi cùng ta ở chỗ này. Chỉ sợ muốn lên tới bắt đao chặt ta. Lâm phàm cảnh giác nhìn chung quanh. Ngôi sao ở đâu đều sẽ có chú ý độ. Huống chi vẫn là giống hạ Uyển thu như thế xinh đẹp nữ hài tử. Nàng đập mỗi một bộ tác phẩm. Đều lại nhận vô số phen truy phủng. Võng thượng không biết có bao nhiêu ba ba gia muốn khai quật hạ uyển thu sinh hoạt cá nhân. Có thể quả thực là cái gì đều khai quật không ra. Hạ uyển thu bối cảnh cũng là một tờ giấy trắng. Nàng đến trường thời kỳ ảnh chụp. Ngược lại để nàng biến đến càng phát họa. Thối lâm phàm, nói hình như ta và ngươi ở chỗ này làm chuyện xấu xa gì một dạng. Hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ cũng cẩn thận nhìn chung quanh. lâm phàm nhà hàng nhỏ ngoại trừ hạ uyển thu sẽ đến cơ hồ không có những người khác sẽ tới nơi này làm chuyện xấu ta là cái loại người này sao lâm phàm nghĩa chính ngôn từ giải thích nói ai biết được meo meo hạ uyển thu cúi thấp đầu nhìn lấy trong ngực mèo con ngay tại đùa mèo con chơi nhìn lấy hạ uyển thu chích mặt lâm phàm cảm giác có chút đáng yêu bình thường tại trên tv hạ uyển thu diễn ký rất tốt Rất nhiều ngôi sao tại tác phẩm lên đều sẽ miêu tả một người thiết lập, thế nhưng là nàng chân chính bộ dáng, cũng chỉ có tại trong cuộc sống hiện thực mới có thể biết. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu mang theo lỗ tai mèo cách mũ, Lâm Phàm muốn đi lên kiểm tra. Thừa dịp Hạ Uyển Thu không chú ý, Lâm Phàm vừa mới vươn tay, màu xám mèo con meo một tiếng, Dối ra móng vuốt, đối với Lâm Phàm rất hung meo một tiếng. Hạ Uyển Thu quay đầu. Nhìn lấy lâm phàm ngừng ở giữa không chung tay. Lâm phàm tay mắt lanh lẻ. Một cái tay khác lấy ra một cái dưa leo. Tách ra thành một nửa. Đưa cho Hạ Uyển Thu. Ăn dưa leo sao tốt. Hạ Uyển Thu nhận lấy dưa leo, lộ ra một cái rất ngọt nụ cười. Vừa mới, ngươi là thật chỉ muốn cho ta đưa dưa leo sao Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt, nhìn lấy lâm phàm. Là, là, a. Lâm Phàm gật đầu. Đan Hạ Uyển Thu thản nhiên cười nói, tại dưa leo phía trên nho nhỏ cắn một cái. Mèo già hại ta, Lâm Phàm xoay người. Một trận mồ hôi lạnh. Cái này phá mèo hoang. Hắn thường xuyên sẽ cho cái này mèo hoang cho ăn ăn. Có thể Hạ Uyển Thu vừa đến, cái này mèo già thì phản bội. Lâm Phàm lại nhìn một chút con mèo này. phát hiện màu xám mèo con chính thư thư phục phục tại hạ uyển thu trong ngực nhắm mắt lại một trận hưởng thụ bộ dáng thỉnh thoảng còn cọ cọ hạ uyển thu ở ngực ngẫu nhiên lại meo một tiếng lâm phàm ăn chút gì lâm phàm cười nói không nhìn cái này trọng sắc khinh hữu mèo về sau chờ hắn có rảnh rỗi cho con mèo này làm tuyệt dục lại cho chung quanh nó dưỡng mười mấy con mấu miêu để nó biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm áp. Mì trứng gà. Hạ uyển thu nói ra. dù sao ngoại trừ mì trứng gà, lâm phàm còn lại cũng làm không thể ăn. không bao lâu, hạ uyển thu liền đem dưa leo đắt ăn xong, không thể không nói, còn ăn rất ngon. bởi vì là nhà hàng nhỏ, lâm phàm nấu cơm thời điểm, hạ uyển thu cũng có thể nhìn đến. một chút chỉnh sửa lại một chút bộ đồ ăn. Lâm phàm trước tiên đem cà chua cắt thành khối. Lên nồi thiêu dầu. Để vào một chút hành thái. Lại thêm vào cà chua lật xào. Trong nồi gia nhập số lượng vừa phải nước. Chờ nồi đốt lên, lâm phàm lại đánh hai cái trứng gà đi vào. Chờ trứng gà đun sôi. Lại đem mì sợi bỏ vào trong nồi. Có nhàn nhạt mùi thơm ngát xông vào mũi. Lâm phàm lại bỏ vào một chút nước tương. giấm, muối. Rau xà lách. Nấu cái mì trứng gà cũng không phức tạp. Lâm Phàm tại rất nghiêm túc làm mì trứng gà. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên. Nhìn lấy Lâm Phàm Gia hỏa này. Lại trở nên đẹp trai không ít. Đi đến đường lớn lên đều có không ít nữ sinh ra thích. À Hạ Uyển Thu vẫn luôn đang nhìn Lâm Phàm làm mì trứng gà. Cười một tiếng. Hắn làm mặt thời điểm. Xem ra càng đẹp trai hơn. So công ty những cái kia nam ngôi sao đều muốn đẹp trai hơn. Meo màu xám mèo con ủy khuất hô lên tiếng, vừa mới lâm phàm tại thời điểm, nàng còn rất nghiêm túc đang sờ nó. nhưng làm lâm phàm đi làm mì trứng gà thời điểm, hạ uyển thu chú ý lực đều ở trên người hắn, hoàn toàn đưa nó không để mắt đến. làm lâm phàm quay đầu. nhìn về phía hạ uyển thu thời điểm, hạ uyển thu lại lặng yên không tiếng động cúi đầu. Yên lặng sờ lên trong ngực mèo con Giả đựng cái gì cũng không có xảy ra một dạng Đương nhiên, Lâm Phàm là không biết những chi tiết này Không bao lâu, Lâm Phàm đã làm tốt mì trứng gà bỏ vào hạ Uyển thu trước mặt Hạ Uyển thu vui vẻ nhẹ gật đầu Nhận lấy đũa Nhìn lấy Lâm Phàm Muốn cùng một chỗ ăn sao cùng một chỗ ăn Lâm Phàm ngây dại Lắc đầu Ta chỉ làm một tô mì Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm dáng vẻ quấn bách. trí nhớ dường như về tới cao trung thời điểm. Khi đó Lâm Phàm cũng sẽ đút nàng ăn đồ ăn. Cho nàng đồ ăn vặt. Lên lớp ăn vùng bị lão sư không thu. Nghĩ tới đây, Hạ Uyển Thu không khỏi phúc phẩy bật cười, meo meo, thì ăn một miếng ta cho ngươi ăn. Lâm Phàm vội vàng khoát tay. Hắn là cái loại người này à? Hắn cái nào sợ sẽ là chết đói? từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn hạ uyển thu mặt, ăn ngon thật. Lâm phàm ăn một miếng tán thán nói, hừ, không biết xấu hổ, nào có như thế khoe khoang. Hạ uyển thu chu cách miệng nhỏ nhắn, lâm phàm vậy mà cắn một miệng lớn mặt, rất tức giận lâm phàm tuy nhiên tại ma đô chờ đợi ba năm, trước đó ba năm đều tại phòng cho thuê viết tiểu thuyết, sau cùng sách vở bị vùi dập giữa chợ, Vô cùng thê thảm. Năm nay mới mở nhà hàng nhỏ. Cũng không quá chuyên nghiệp. Cũng khó trách nơi này sinh ý không tốt. Bất quá lâm Phàm cũng không quá quan tâm. Hắn chỉ muốn yên lặng hưởng thụ sinh hoạt. Không muốn bị người khác quấy dày. Ngẫu nhiên còn có thể cùng hạ Huyền thu đơn độc cùng một chỗ. Cho nàng làm ăn ngon. Nếu như hắn thật là vì kiếm tiền. Lấy hắn nhan chỉ tùy tiện làm làm tự truyền thông. Thì khả năng hấp dẫn một đoàn khách hàng. Lại càng không cần phải nói còn có hạ uyển thu tại. Nếu như nàng tuyên truyền một lần nhà hàng nhỏ. Chỉ sợ fan có thể đem nơi này biến thành một cái danh lam thắng cảnh. Huống chi lâm phàm bây giờ còn có đánh dấu hệ thống. Càng không cần lo lắng tương lai sinh hoạt. Sinh ý rất ít. Ngược lại ngược lại là rất tốt. chí ít có nàng tại A. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương bảy lại hung lại manh thu thập xong nhà bếp về sau. Hạ Uyển Thu cũng ăn hết mì, một phần mì trứng gà bảy khối tiền. Lâm Phàm que chát chuyển cho ngươi rồi. Hạ Uyển Thu ăn uống no đủ, nói ra, tuy nhiên là bạn học cũ, quan hệ rất tốt, bất quá Lâm Phàm cũng không có đi cho Hạ Uyển Thu miễn phí. Hạ Uyển Thu cũng sẽ chủ động trả tiền. Muốn là lâm phàm miễn phí, tính chất thì thay đổi, nói không chừng đối với người ta có ý tứ chứ Mà lại nếu như lâm phàm không có hệ thống, nuôi sống chính mình nhiều thành khó khăn, bảy khối tiền cũng là tiền A Được rồi Lâm phàm gật đầu, không có đi nhìn điện thoại di động Lâm phàm, ngươi nơi này sinh ý cũng không tiện, không kiếm được bao nhiêu tiền A Hạ Uyển thu nhìn lấy lâm phàm, nói ra Là không kiếm được bao nhiêu tiền bất quá cũng không có gì lớn. Lâm Phạm nói ra. Hắn hiện tại có hơn ước xe sang trọng cùng biệt thự. Thẻ ngân hàng còn có 100 ngàn tiền mặt. Chí ít trong ngắn hạn là không lo ăn mặc. Nói không chừng về sau còn có thể đánh dấu thứ càng tốt. Cho nên hắn tỉnh không để ý nhà hàng. Nhỏ sinh ý. ngươi lớn lên đẹp trai như vậy. Kỳ thật có thể gia nhập công ty của chúng ta. Ngươi cũng nhất định có thể làm một vị rất diễn viên giỏi Đến lúc đó ngươi sẽ có rất nhiều fan Hạ Uyển Thu sờ lên trong ngực màu xám mèo con Nói ra Đến lúc đó chúng ta còn có thể cùng một chỗ thuộc kinh bản Cùng một chỗ diễn xuất Hạ Uyển Thu nhìn lấy lâm phàm Nàng trước kia vẫn luôn cử tuyệt loại kia hôn hí dắt tay loại hình kịch Cũng cho công ty tạo thành rất nhiều tổn thất May ra nàng là công ty đầu bảng. Công ty mới không nói gì thêm. Không cần. Ta cảm thấy dạng này cũng thẳng nhàn nhã. Mỗi ngày an an tính tính. Thật vui vẻ. ngẫu nhiên cùng phụ mẫu gọi điện thoại. Mọi chuyện đều tốt. Làm một người ngôi sao áp lực sẽ rất lớn đi. Lâm phàm cử tuyệt. Hắn hiện tại đã rất đẹp trai. Tại trên đường cách đều khả năng hấp dẫn đến hứa nhiều thiếu nữ áng mắt. Nếu như Lâm Phàm nghiêm túc cách ăn mặc một chút. Đi trên đường. Dựa vào hắn nhan chỉ đều có thể ăn cơm đi. Đổi nghề đi làm một cách ngôi sao. Lâm Phàm về sau đều không cần ra khỏi cửa. Các lỗ ba ba ra bao vây chặn đánh. Các loại nữ phen ôm ập yêu thương. Cuộc sống kia. Suy nghĩ một chút thì có áp lực. Lâm Phàm chỉ muốn đi thể nghiệm sinh hoạt niềm vui thú. kiềm chế thu. vén vén muội. ngẫu nhiên vận động một cái. không thơm sao dạng này à. hạ uyển thu nhẹ gật đầu trong đôi mắt đẹp thoáng có chút ảm đảm. mà lại ta muốn là đi cùng ngươi cùng một chỗ diễn xuất, về sau muốn bị ngươi phen bao vây chặn đánh. nếu để cho bọn họ nhìn đến ngươi vừa mới đúc ta ăn đồ ăn. lâm phàm cười cười, hắn trong tiềm thức vẫn cảm thấy hạ uyển thu đã không phải là lúc trước ngồi cùng bàn. hiện tại hạ uyển thu Là vô số người ta thích ngôi sao lớn. Hắn không có hệ thống. Chỉ là một cách sinh hoạt chật vật người bình thường. Meo thối lâm phàm cẩn thận ta gãi ngươi. Uy ngươi ăn đồ ăn làm sao rồi. Ngươi cao trung thời điểm còn cho ăn qua ta đây. Cùng ta cùng một chỗ diễn xuất làm sao rồi. Ta cũng không phải là ngươi ngồi cùng bàn sao ta hiện tại mặc dù có một chút phen. Có thể ta cũng là một người bình thường. không muốn nghĩ ta là loại kia cao cao tại thượng người. Hừ, ngươi về sau lại nói như vậy, ta liền tức giận. Hạ Uyển Thu giả bộ như rất hung dáng vẻ, chừng lấy Lâm Phàm. Sinh khí sẽ như thế nào Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu tức giận bộ dạng, không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu. Meo, cắn ngươi, rất hung mãnh. Hạ Uyển Thu nói ra. Hẳn là hung manh, lại hung lại manh. Lâm Phàm cười nói: không, rõ ràng là hung mãnh hạ uyển thu đánh lâm phàm một chút, rất là tức giận bộ dạng. thật là đau. lâm phàm khàn giọng nhích miệng, mặc dù là hơn phân nửa đều đang diễn trò. hắn cùng hạ uyển thu tại trung học kiếp sống thời điểm, cũng là thường xuyên dạng này, cãi nhau ầm ý. đánh đau ngươi sao hạ uyển thu ánh mắt biến đến ôn nhu nhẹ giọng hỏi. không đau. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu Cảm giác đã bị manh hóa Trước mắt xinh đẹp nữ hài Thật diễn lên kịch đến Ai có thể chịu nổi Hạ Uyển Thu ngồi xuống Ôn nhu cười một tiếng Lâm Phàm Ngươi còn cùng cao trung thời điểm một dạng Ngươi không nguyện ý tới làm ngôi sao Cũng có thể coi ta người đại diện Cho ngươi mở rất cao tiền lương Hạ Uyển Thu nói nghiêm túc Khó mà làm được Ta đẹp trai như vậy đem ngươi vầng sáng toàn cướp đi làm sao bây giờ lâm phàm nở nụ cười. Ngươi! Hạ uyển thu mặt chợt đỏ bừng. Chừng lâm phàm liếc một chút. Lâm phàm ra hỏa này. Tìm gãi meo màu xám mèo con meo meo vừa gọi. Nhảy vào hạ uyển thu trong ngực. Rất hung đối với lâm phàm dối ra móng vuốt. Cái này con mèo nhỏ thì đặt ở ngươi nơi này đi. Ngươi giúp ta chiếu cố nó. Hạ Uyển Thu thở dài một tiếng, nàng bình thường công tác bề bộn nhiều việc, làm sao có thời gian lột mèo đâu được. Lâm Phàm một lời đáp ứng. Đối với màu xám mèo con nở một nụ cười. Để cái này mèo già hại ta. Rốt cuộc có thể mang theo con mèo này đi làm tuyệt dục không cho phép khi dễ nó. Hạ Uyển Thu còn nói thêm. Địa vị của ta còn không bằng một con mèo sao Lâm Phàm cũng có chút ủy khuất, cái này trọng sắc khinh hữu mèo già. -w -w -w một nhà ba người địa vị của ngươi khẳng định là thấp nhất Hạ Uyển Thu lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt Người nào cùng ngươi là một nhà ba người Mơ tưởng gạt ta mấy trăm ngàn lễ hỏi tiền Lâm Phàm rất cảnh giác nhận lấy mèo Tới dùng cơm coi như xong Còn muốn lễ hỏi tiền dạng này về sau nàng tới dùng cơm Chẳng phải là đều biến thành miễn phí rồi Hạ Uyển Thu bị tức không nhẹ cắn ngươi lâm phàm cánh tay phải phía trên thật bị cắn ra một cái dấu moa ngươi là chúc cậu a lâm phàm nhìn lấy trên cánh tay dấu hắn thì mở cái trò đùa hạ uyển thu thì thật cắn hắn hạ uyển thu ta còn làm việc đi trước a mèo con cho ngươi chiếu cố cho nó thủ cái tên đi thì kêu làm thu thu hạ uyển thu đứng lên lại sờ lên mèo con u V, Quy, q mơ tốt Lâm Phàm ôm lấy mèo con cùng đi ra khỏi cửa. Hạ Uyển thu đeo lên lỗ tai mèo cách mũ. Còn có khẩu trang. May ra bốn phía cũng không có người nào. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm cố nát xe ba bánh. Vẫn là khe khẽ thở dài. Người xe ba bánh, muốn hay không đổi một cái cưới cái này xe ba bánh không an toàn. Hạ Uyển thu ngoái nhìn, nhìn về phía Lâm Phàm Không cần ta đi ra ngoài đều là mở chiếc xe kia. lâm phàm chỉ chỉ chính mình dừng ở cách đó không xa đi la voi tu ve noi ve thấy được chiếc xe thể thao kia hạ Uyển thu nhìn một chút đi tới lâm phàm trước mặt nhéo nhéo lâm phàm mặt thối lâm phàm liền biết khoác lác ta đi trước lần sau lại khoác lác cẩn thận ta cắn ngươi lâm phàm cười cười nói thật quả nhiên không có người sẽ tin tưởng a Đến mức chiếc này bô gát ti sự tình. Lâm Phàm cũng không có đi giải thích. Hắn cũng không muốn tải trước mặt người khác khoe của. Nhìn lấy Hạ Uyển Thu rời đi bóng lưng. Lâm Phàm mở ra điện thoại di động máy chụp ảnh. Cho Hạ Uyển Thu đập một tấm hình. Lưu giữ. Không bao lâu, Lâm Phàm thì không nhìn thấy Hạ Uyển Thu bóng lưng. Que chát phía trên, Lâm Phàm nhận được Hạ Uyển Thu tin tức. Hạ Uyển Thu. vậy ta đi trước á. lâm phàm chú ý an toàn. hạ uyển thu. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương 8 đây chính là lâm tiên sinh bố cuộc chờ hạ uyển thu sau này trở về. nhìn đến người đại diện dương tình đang ở nơi đó đợi nàng. dương tỷ. hạ uyển thu tháo xuống cái mũ, nhạt nhạt một cười. nhìn đến hạ uyển thu trạng thái, dương tình có chút mộng. Gần nhất Hạ Uyển Thu, một có thời gian thì biến mất không thấy, cũng không biết đi nơi nào. Uyển Thu A, đã trễ thế như vậy đi nơi nào dương tình hỏi. Ra ngoài đi dạo hít thở không khí. Hạ Uyển Thu tháo xuống cái mũ, trên gương mặt còn có một vệ ửng đỏ. Cũng chỉ là hít thở không khí dương tình nửa tin nửa ngờ hỏi. U, V, q q Mơ, A, hít thở không khí. Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt. Uyển Thu. Ngươi đỏ mặt Ngươi cũng biết Nếu như truyền ra cái gì lời đồn Sẽ trực tiếp phía trên mic vô mở lúc từ khóa ho Đối sự nghiệp của ngươi hiếp sống sẽ có ảnh hưởng rất lớn Ngươi còn đang làm việc tăng lên kỳ Dương Tình khuyên meo ta làm gì có Hạ Huyền thu nhẹ gật đầu Nghĩ đến lâm phàm Nàng không phải liền là đi trộm ăn trộm cái cơm nha Lại không có yêu đương dương tình thở dài. Nàng làm hạ uyển thu người đại diện có 3 năm. trong 3 năm, hạ uyển thu cũng không có qua biểu hiện như vậy. đến tột cùng là cái gì đầu heo muốn ủi nhà ta cải trắng. lâm phàm đưa đi hạ uyển thu yên lặng đem bóng lưng của nàng chiếu giữ lên. sau đó, lâm phàm mở ra xe đua đi trung tâm mua sắm. hạ uyển thu thế mà không tin xe này là hắn. chờ sau này hạ uyển thu nhìn đến. Lại là biểu tình gì Bugatti động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Ánh đèn lộng lẫy. Chạy tải ma đô trên đường cái. Thành một cách đặc biệt phong cảnh. Hoa nga Bugatti xe đua ta nhớ được cái này xe đua. Mở Bugatti La tu Ve Noi Ve chính là một cách đại soái ca. Nhanh đi chụp ảnh. Thật Bugatti La tu Ve Noi Ve thế nhưng là hơn 100 triệu bản số lượng có hạn xe đua. Chủ xe vẫn là cái soái ca lái xe ngừng đến trung tâm mua sắm cửa về sau. Lập tức có hai bảo vệ nghênh nhận lấy. Mà lại trực tiếp cho Bugatti chống ra hai cái chỗ đậu. Tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm. Hai bảo vệ thái độ nhiệt tình nói ra. Ngừng một chỗ đỗ là đủ rồi. Lâm Phạm nói ra. Dù là hắn giá trị con người mấy trăm triệu. cũng sẽ không giống cái nhà giàu mới nổi một dạng chiếm dụng quá nhiều không cần thiết công cộng tư nguyên tiên sinh vẫn là ngừng hai cái chỗ đậu đi chúng ta lại ở chỗ này một mực giúp ngài trông giữ xe cổ không nhiều thu ngài một phân tiền bảo an nói ra lâm phàm gật đầu quả nhiên cái này cửa hàng lớn bảo an cũng rất tốt còn có giúp đỡ thay trông xe chờ lâm phàm tiến vào trung tâm mua sắm Hai bảo vệ phân công hợp tác chú ý cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Ta dọc cách cô Nai này Đây chính là giá trị hơn ước đua gát hạn lượng khoản xe đua A. Vạn nhất có cái gì người tới toát có một chút. Một phòng nhỏ liền không có. Hai bảo vệ làm sao dám lười biếng. Tại trong trung tâm mua sắm. Tầng thứ nhất là bán buôn thị trường. Giá cả so sánh bình dân. Một bộ y phục cũng liền mấy cách mười đồng tiền. trung tâm mua sắm hết thảy 8 tầng lâm phàm đi thang máy lên tầng 6. chủ nếu là bởi vì lâm phàm hiện tại có tiền có thể đổi mấy món càng thêm thoải mái dễ chịu y phục lại thuận tiện đổi di động mới cải thiện một chút sinh hoạt đến lầu 6, hiển nhiên bức cách cũng cao mấy cái cấp bậc ngược lại là nơi này hướng dẫn mua hàng tố chất phổ biến cũng không tệ chỉ là một mực đổi theo lâm phàm hỏi cần gì y phục lâm phàm chỉ là tùy ý nhìn xem tìm hiểu một chút cũng không có vội vã mua sắm đi mười mấy phút lâm phàm nhìn chúng một cách không tệ y phục ngươi tốt bộ y phục này bao nhiêu tiền lâm phàm nhìn chúng một cách áo khoác hỏi áo đen hướng dẫn mua hàng tùy ý nhìn lướt qua lâm phàm lơ đãng nói hơn một ngàn về sau áo đen hướng dẫn mua hàng xoay người đi nhiệt tình nghênh đón một người khác mặt hàng hiệu nữ nhân, hoàn toàn không có cho Lâm Phàm muốn muốn tiếp tục giới thiệu đi ý nghĩ. Hơn một ngàn thiếu Lâm Phàm lại hỏi một câu. Chớ đụng lung tung, đụng ô ý ngươi mua không nổi. Áo đen hướng dẫn mua hàng nhìn Lâm. Phàm liếc một chút, ngữ khí cũng theo đó biến đến lạnh một chút. Lâm Phàm vẫn không nói gì, bên cạnh mặt hàng hiệu nữ nhân áo đỏ ngược lại là không vui. Ai ngươi cách này hướng dẫn mua hàng Làm sao nói đâu người ta thì hỏi ngươi y phục này bao nhiêu tiền Không nói rõ ràng coi như xong Hợp lấy ngươi này một ngàn nhiều y phục còn không thể sờ soạn áo đỏ nữ châm chọc nói Tiểu ca ca Không tại nàng nơi này mua quần áo Không phải liền là cách hướng dẫn mua hàng Nghe ngươi giọng điệu này Còn tưởng rằng ngươi là lão bản của nơi này đâu áo đỏ nữ hiển nhiên không phải rất thoải mái loại phục vụ này thái độ. Trực tiếp quay người rời đi. Mặt lấy mười mấy khối hàng vỉa hè hàng, nói hình như có thể mua được sống như có bản lính mua lại A. Áo đen hướng dẫn mua hàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lâm phàm sau khi nghe xong, ngược lại là không hề tức giận. Hướng dẫn mua hàng phân đủ loại khác biệt. Cũng không phải là tất cả hướng dẫn mua hàng tố chất đều rất tốt. Trong mặt mà bắt hình rong địa phương nhiều lắm. Muốn ba trong nước lưu bị cùng tôn quyền còn xem thường phượng sổ tướng mạo. Lâm Phàm cũng không có giống áo đen hướng dẫn mua hàng mong đợi như thế. Tại chỗ bảo phát cuồng mua một trận. Đó là não tàn. Ngược lại là đi ra, làm làm cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Tình cảnh này cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. A, Lâm Phàm một cái xinh đẹp nữ hài. Thò đầu ra, thấy được Lâm Phàm, mặt lộ vẻ kinh hỉ, một đường chạy chậm xưa nay. Hứa Thi Nhân Lâm Phàm nhìn đến nữ hài, đơn giản một cách ôm ngập về sau, không khỏi nở một nụ cười, còn hơi kinh ngạc. Hứa Thi Nhân đúng là hắn đại học bạn học cùng lớp, nhan chỉ có 90 phân trở lên. Lâm Phàm Tới nơi này mua quần áo cũng không tìm ta Khiến người ta thật đau lòng à Hừ Còn nói có thể dựa vào ngươi tăng điểm hiểu suốt đây Hứa thi nhân chu cái miệng nhỏ nhắn Rất là tức giận bộ dạng Tốt nghiệp đại học về sau 3 năm không gặp Không nghĩ tới ngươi ở đây làm hướng dẫn mua hàng đâu Lâm phàm cười cười Hứa thi nhân lộ ra ủy khuất ánh mắt Còn không phải ngươi căn bản không có chú ý đến ta Ai, người đẹp trai không có cách nào Lâm Phàm cười nói Vẫn là như thế tự luyến cuồng Bất quá xác thực thật đẹp trai Trong đại học đều có không ít nữ sinh truy ngươi đây Lại nói ngươi có bạn gái sao hứa thi nhân nhìn lấy Lâm Phàm Có chút kinh thán Ba năm không thấy Lâm Phàm lại trở nên càng đẹp trai hơn Không có Lâm Phàm thành thật trả lời Cái kia có thể cân nhắc ta nha, cho ngươi tiện nghi một chút lễ hỏi. Hứa thi nhân vùng trộm cười nói. Khó mà làm được, ta là cái loại người này à, đối bạn học cùng lớp đều ra tay. Lâm Phàm nói đùa, hắn biết hứa thi nhân cũng là đang nói đùa. Thôi đi, không có tí sức lực nào. Hứa thi nhân nghe xong. nhún vai. Nàng thân cận Lâm Phàm bên tay. Nói. vừa mới cái kia hướng dẫn mua hàng là mới tới lại dám khi dễ ngươi muốn là tại đại học một đám nữ sinh đi qua đem nàng mắng chết ha ha bất quá ta xác thực lẫn vào không được tốt lắm lâm phàm cười cười cũng không có quá mức quan tâm cùng tố chất thấp người tức giận chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình vậy thì thế nào đẹp trai liền có thể ăn cơm đi muốn mua mấy bộ y phục sao nơi này y phục có chút quý ta có thể cho ngươi đề cử điểm tiện nghi lại giàu nhân ái hứa thi nhân nói ra không cần thì ngươi nơi này y phục đi đều là bạn học cũ có thể được cho ta đánh giảm giá a lâm phàm vừa cười vừa nói cùng bạn học thời đại học đùa giớn một chút cũng không tệ trên thực tế lâm phàm cũng không quá quan tâm giảm giá loại chuyện này dễ nói Đều cho ngươi giảm 20% Bất quá hơi nhỏ quý Ngươi nhìn cách này là 1.135 nguyên Cách này là 2.459 nguyên y phục Mua mấy bộ một tháng tiền lương liền không có rồi Hứa thi nhân nói ra Giảm còn 80% vậy nhưng được thật tốt làm thịt ngươi một trận Hàng này y phục ta đều bao hết đi Lâm Phàm cười nói Được rồi chờ chút ngươi nói cái gì hàng này hứa thi nhân sợ ngây người thế này sao lại là lâm phàm làm thịt nàng a rõ ràng là lâm phàm đang chiếu cố nàng hàng này y phục cùng nhau hết thảy 53 mươi kiện hết thảy một ngàn giảm giá về sau đều muốn chín ngàn a ngươi thật muốn mua sao hứa thi nhân hỏi cảm nhận được một tia rung động nàng biết lâm phàm gia cảnh Phủ thông dân quê phụ mẫu đều là đánh một chút công mà sống trong trường học lâm phàm cũng là gia đình nghèo khốn tại ma đô dốc sức làm 3 năm chẳng lẽ lâm phàm kiếm nhiều tiền rồi duy nhất một lần mua tiếp cận một ngàn y phục đây chính là thổ hào à, tuy nhiên không so được những cái kia phú nhị đại nhưng tại lâm phàm trong mắt mua quần áo đều là tiện tay mua một ngàn vậy cũng ít nhất có một hai triệu tư sản Lâm Phạm tốt nghiệp đại học 3 năm, làm sao kiếm được cái này một, hai triệu u, vinh, quy, quy, mơ, quét thẻ. Lâm Phạm lấy ra thẻ ngân hàng, hắn cũng không quá quan tâm tiền sinh hoạt nha, hưởng thụ là có thể. Khoa nga, Lâm Phạm, ngươi phát tài sao có thể hay không mang ta một cái hứa thi nhân ngơ ngác nhìn Lâm Phạm, một mặt mong đợi bộ dáng. Phát tài không đến mức cũng liền kiếm lời chút món tiền nhỏ. Lâm Phàm cười cười, nói. Này chỗ nào gọi kiếm lời chút món tiền nhỏ a? Lâm Phàm Ngươi có thể giúp ta đại ăn. Tháng này ta tiền lương cùng trích phần trăm nói không chừng có thể phá mươi ngàn. Có thể giúp ta để để trị nổi bị bệnh. Hứa thi nhân như cách tiểu mê muội một sảng, vọt thẳng đến Lâm Phàm trong ngực, ôm lấy Lâm Phạm. Ây, khen thưởng ngươi. Hứa Thi nhân đỏ mặt lấy chạy ra, nhanh đi rút Lâm Phàm bao con nhộng phục. Tại sao ta cảm giác là ta bị chiếm tiện nghi Lâm Phàm nói ra, lui về sau lui. Phi phi phi, ngươi vô sỉ Hứa Thi nhân một bên đóng gói một bên đậu đen rau muống, gương mặt đã sớm phấn hồng. Lâm Phàm cùng Hứa Thi nhân ở chỗ này động tác cũng là sợ ngây người trung tâm mua sắm rất nhiều người. Ngoại trừ những cái kia rất có tiền phú nhị đại Đại đa số người người nào mua quần áo là ấm từng loạt từng loạt mua hoa. ngươi nhìn cái kia tiểu ca ca mua quần áo trực tiếp mua một loạt đoán chừng phải có mấy trăm ngàn đi. Ngoại tảo, Vừa mới ta cần phải lại chủ động một chút. Để hắn đến chỗ của ta mua. Làm sao lại không có xứ hắn lại đâu tiểu ca ca lại là cái phú nhị đại. Một chút mua mấy trăm ngàn y phục. Sợ ngây người. Hâm mộ, hâm mộ. Hứa thi nhân tháng này thế nhưng là có không ít trích phần trăm a Có thể ai có thể nghĩ tới tiểu ca ca đẹp trai như vậy. Còn có tiền như vậy. Rất nhiều hướng dẫn mua hàng đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Lập tức bán ra nhiều như vậy y phục. Hứa thi nhân không chỉ có thể thăng cấp thành kim bài hướng dẫn mua. Cơ sở tiền lương cao hơn. Còn có thể cầm rất nói thêm thành. Làm một cách hướng dẫn mua hàng có thể gặp được đến một cái thổ hào đại khái đây chính là chuyện hạnh phúc nhất tình đi Ngược lại là vừa mới xem thường lâm phàm cái kia áo đen hướng dẫn mua hàng, một mặt hắc Sớm biết Sớm biết nàng cũng tốt tiếp đãi chu đáo lâm phàm, dạng này cũng không đến mức đem lâm phàm cái này thổ hào cưỡng chế suy rời Áo đen hướng dẫn mua hàng trong nội tâm chỉ có hối hận Thế nhưng là còn có thể làm sao? nếu như nàng ngay từ đầu thì nhiệt tình chiêu đãi, nói không chừng lâm phàm có thể tại nàng nơi này mua mấy bộ y phục, y phục gói ký đi trước a lần sau gặp lại. lâm phàm cười nói, a cách này liền đi sao. hứa thi nhân có chút thất lạc, lại không có cách nào. ngươi giúp ta ăn tình lớn như vậy, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm đi. hứa thi nhân lấy sũng khí, nhìn lấy lâm phàm, dù sao có Lâm Phàm giúp đỡ nàng có thể kiếm được tiền nhiều hơn giúp để để chữa bệnh đều là bạn học cũ giúp đỡ cho nhau huống chi ta coi như không ở đây ngươi nơi này mua quần áo cũng sẽ đi địa phương khác mua quần áo Lâm Phàm cười một tiếng Hừ bản tiểu thư mấy ngươi ăn cơm ngươi còn không đáp ứng a hứa thi nhân hai tay chống lạnh." nhìn lấy Lâm Phàm Thật là một cách đầu gỗ bất quá ngược lại là cũng rất tốt. Đại học thời điểm, nếu như Lâm Phàm không phải đầu gỗ, cái kia bạn gái đều có thể mỗi ngày đổi lấy chơi. Ngược lại đến bây giờ còn không có nói qua yêu đương Lâm Phàm Ở chung lên để cho nàng càng thêm dễ chịu. Dù sao người lại đẹp trai. Càng quan trọng hơn là nhân phẩm. Đáp ứng đáp ứng giữa bạn học chung lớp ăn một bữa cơm mà thôi. lâm phàm nói ra rời khỏi nơi này vừa lòng thỏa ý cuối cùng là đã xài hết rồi một trăm ngàn nhìn lấy lâm phàm bóng lưng hứa thi nhân nở một nụ cười tốt nghiệp về sau nàng còn đi nghe ngóng lâm phàm hướng đi chỉ biết là lâm phàm tại ma đô nhưng hôm nay cuối cùng để cho nàng tìm được lâm phàm hừ nhìn xem cái này đầu gỗ còn có thể chạy đi nơi đâu mà lại Không có nghĩ, tới là Lâm Phàm thật sự là biến đến càng ngày càng đẹp trai a, còn không có bạn gái. Hứa Thi Nhân cười rất ngọc, "Lâm Phàm đẹp trai như vậy, hơn nữa còn có tiền như vậy, càng quan trọng hơn là rất điệu thấp, nhân phẩm như vậy, không biết vung những cái kia phú nhị đại mấy con phố, hơn 50 bộ y phục, Lâm Phàm không có khả năng chính mình tay không mang về, cho quản lý một cách địa chỉ." Để quản lý đi đem y phục gửi đến hắn chỗ ở. Lâm tiên sinh. Những y phục này. Xác định là đưa đến phương điện đường số 583 Lam Ba Loan Tiểu Khu giữa hồ biệt thự sao quản lý hỏi. Có vấn đề gì không Lâm Phàm có chút hiếu kỳ. Không có. Lâm tiên sinh. Chúng ta nhất định vì ngài đúng giờ đưa đến. Nơi này đưa lên một tấm bạc kim thẻ hội viên cho ngài. Về sau đến mua quần áo. Đều có thể đạt được ưu đãi nhất giá cả Quản lý khẽ khom người Lâm Phạm rời đi về sau Áo đen hướng dẫn mua hàng nhìn hướng quản lý Hỏi Quản lý Bà Kim thẻ hội viên không phải muốn tiêu phí hay trăm ngàn trở lên sao quản lý trong ánh mắt có một tia chấn kinh chừng áo đen hướng dẫn mua hàng liếc một chút Nói Ngươi biết cái gì ngươi biết phương điện đường số 583 Lam Ba Loan Tiểu Khu sao đây chính là ma đô nổi tiếng cấp cao tiểu khu. Bên trong ở chủ xí nghiệp giá trị con người không có thấp hơn 20 triệu mà lại ngươi biết Lam Ba Loan Tiểu Khu giữa hồ biệt thự ạ. Trước mấy ngày lấy 200 triệu giá cả bị một tên thần bí thổ hào mua đi. Cái này thổ hào cũng là Lâm Tiên Sinh. Hắn mua nhà. Thế nhưng là giá trị 200 triệu a. Có thể mua được 200 triệu nhà. Giá trị con người đã vượt qua một tỷ quản lý khó có thể tưởng tượng. Lâm phàm dạng này thổ hào. Mặt lấy cũng rất một mạc. Dù là có tiền như vậy. Cũng sẽ không mua một số hơn vạn hàng hiệu. Chỉ là một số hơn ngàn khối y phục. Mặt lấy dễ chịu là có thể. Giá trị con người. Một tỷ áo đen hướng dẫn mua hàng càng hối hận. Nàng vậy mà xem thường lâm phàm. Còn tốt lâm phàm không có khiếu nại nàng. Không phải vậy công tác của nàng. Quản lý nhìn thoáng qua áo đen hướng dẫn mua hàng. Nói. Lâm tiên sinh không có khiếu nại ngươi. Là bởi vì khinh thường tại cùng người như ngươi tính toán. Đây chính là lâm tiên sinh bố cục. Mà ngươi. Lại là trong mặt mà bắt hình xong Thậm chí kém chút đắc tội công ty khách hàng lớn không phải hứa thi nhân vừa vặn nhận biết lâm tiên sinh. Hậu quả phó mà lường được. Hiện tại ta tuyên bố. ngươi bị khai trừ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương chín hai mươi triệu học khu phòng ngủ một giấc rời giường về sau. Lâm Phàm không có đi mở Bugatti đi quán ăn. Không phải vậy lại sẽ đưa tới một đám bác gái vây xem chụp ảnh. Mà lại Bugatti là xe đua. Cũng không tiện đựng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Còn không có xe ba bánh dễ chịu. Lâm Phàm lại cưới lên xe ba bánh Đối với phú hào sinh hoạt Lâm Phàm cũng không có như vậy quan tâm Chính mình sống dễ chịu là được Hắn cũng không muốn mở xe đua không não trang bức khoe của Hắn muốn lái xe thể thao thì lái xe thể thao Muốn cưới ba bánh thì cưới ba bánh Hết thảy đều nhìn Lâm Phàm tâm tình Nếu như nói nhiều năm lương mấy chục triệu công tác Muốn Lâm Phạm 996 hắn tình nguyện mặc kệ. Đây cũng là Lâm Phàm vì cái gì không muốn làm ngôi sao nguyên nhân. Làm Lâm Phàm cưới ba đến phiên cửa tiểu thư thời điểm, rất nhiều bảo an gương mặt chấn kinh. Bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm có một chiếc hơn ướp Bugatti xe đua, tài lực mười phần. Có thể Lâm Phàm hôm nay lại là cưới ba bánh đi ra. Lâm ca sớm. Bảo an đội trưởng đi tới cười nói, "Chào buổi sáng." Lâm Phàm nhẹ gật đầu đáp lại. Lâm ca, sớm như vậy đi ra ngoài, hôm nay làm sao cưới xe ba bánh bảo an đội trưởng tò mò hỏi. Lâm Phàm cười một tiếng. Nói, cưới xe ba bánh tốt bao nhiêu? Còn có thể đoán luyện thân thể. Thuận tiện đi ta nhà hàng nhỏ nhìn xem. Mua nguyên liệu nấu ăn cũng thuận tiện một số. Được rồi, Lâm ca đi thong thả chú ý an toàn a. Bảo an đội trưởng giúp Lâm Phàm mở tiểu khu cửa. Chờ Lâm Phàm sau khi đi, một đám tiểu khu bảo an tại cửa ra vào kinh thán lên tiếng. Ngọa tảo, Lâm ca thật sự là phú nhị đại đến thể nghiệm sinh hoạt a. Có xe đua không ra? Cưới xe ba bánh. Cách này nhiều điệu thấp a. Ta dọt cách ai ra? Hiện tại các ngươi xem hiểu đi. Cái gì mới gọi kẻ có tiền? Chân chính kẻ có tiền cũng sẽ không mở ra cái gì xe thể thao Lâm ca mặc đơn giản nhất Cưới ba bánh Lại là tiểu khu chúng ta giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp Đây chính là phú nhị đại sinh hoạt a, Cưới xe ba bánh Hưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm Nghe nói lâm ca còn có cái nhà hàng nhỏ Đây chính là tại chính thức thể nghiệm sinh hoạt a. Nói không chừng ngày nào mười mấy chiếc máy bay trực thăng tới Đối với Lâm Ca nói Lâm Tổng Còn mời Lâm Tổng về nhà kế thừa mấy chục tỷ tài sản Thôi đi Ngươi chính là tiểu thuyết đã thấy nhiều Lâm Ca có thể không phải loại người như vậy Hắn thể nghiệm sinh hoạt Lại không thế nào gặp mang sinh đẹp mũi tử về nhà Chỉ sợ Lâm Ca căn bản không quan tâm nhiều như vậy đi Bận rộn nửa ngày sau Hạ Uyển thu cũng không có đến ngược lại là linh linh tinh tinh tới mấy cái cái khách nhân, coi như còn có chút thu nhập. Hạ Uyển Thu không có tới. Cái kia trọng sắc khinh hữu mèo Lâm Phàm cũng không có thấy. Hợp lấy mèo này chỉ có Hạ Uyển Thu xuất hiện thời điểm mới đến a. Sau khi hết bận, Lâm Phàm mới nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu. Định, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hải Đường Hoa Viên hoặc Thu Phòng một bộ đã sửa sang hoàn tất. Có thể vào ở. Chú thích. Bất động sản chứng các loại tương quan thủ tục đã làm tốt. Cất giữ trong hệ thống nhà kho. Ký chủ có thể tùy thời tiến hành rút ra. Hệ thống âm thanh vang lên, lâm phàm hai mắt tỏa sáng. Hải đường hoa viên, hoặc khu phòng một bộ. hoặc khu phòng giá cả giá cao không hạ. Nhất là ma đô hoặc khu phòng. Giá cả càng là so phổ thông nhà ở tiểu khu cao gấp bao nhiêu lần. hải đường hoa viên là toàn bộ ma đô cấp cao học thu phòng chung quanh có toàn bộ ma đô tốt nhất cao chung một trong không biết bao nhiêu gia trưởng muốn mua hải đường hoa viên học khu phòng có thể hải đường hoa viên học thu phòng giá phòng ít nhất đều tại một ngàn một mét vuông một số vị trí hơi tốt nhà giá phòng đã đến hai ngàn một mét vuông đối với người bình thường mà nói thế nhưng là giá trên trời nhưng giá trên trời hoặc khu phòng có thể đổi lấy tới đỉnh tiêm trường học ưu tú nhập học cơ hội. Bao nhiêu gia trưởng đều nguyện ý sản này đi làm, không để con của mình thua ở hàng bắt đầu phía trên. Lâm Phàm sách lấy ra bất động sản chứng, tra xét một phen tư liệu về sau, cảm thán nói: Lại phát hắn tại Hải Đường Hoa Viên học khu phòng, tổng cộng 100 mét vuông mét nhà, mà năm nay giá phòng muốn tại trăm ngàn một mét vuông. Nói cách khác, bộ phòng này, giá trị 20 triệu ma đô giá phòng, còn sẽ từ từ tăng giá trị, hoặc khu phòng giá trị lại càng không cần phải nói. Dù là lâm phàm bất động căn phòng này, qua cách mấy năm, giá phòng có khả năng sẽ gấp bội, mà lại hiện tại đối lâm phàm trọng yếu nhất cũng là tiền. Giữa hồ biệt thự cùng Bugatti đều không thể trợ giúp lâm phàm biến hiện. tuy nhiên hệ thống quy định không thể mua bán nhưng cũng không có quy định học khu phòng không thể thuê một bộ học khu phòng nếu như có thể thuê đi ra ngoài một năm tối thiểu có hơn một triệu tiền thuê hôm qua mua một trăm ngàn y phục cơ hồ tiêu hết lâm phàm thẻ ngân hàng tiền lập tức lại đánh dấu một cách hai mươi triệu học khu phòng không nghĩ quá nhiều lâm phàm trực tiếp cưới xe ba bánh trở về nhà trước tiên Cũng là mở ra Bugatti. Đi hải đường Hoa Viên. Nhìn nhà không nên hỏi vì cái gì không cưới xe ba bánh đi qua. Mười mấy cây số đây. Khúc hoa Bugatti. tại trên đường cách vang lên lần nữa oanh minh thanh âm. Lâm Phàm trực tiếp chạy đến hải đường Hoa Viên cửa tiểu khu. Cửa bảo an căn bản không có cản Lâm Phàm Rất cung kính cho Lâm Phàm mở cửa để Lâm Phàm tiến vào. liên hệ bất động sản về sau rất nhanh liền tới một người dáng dấp thằng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đáng nhắc tới chính là tiểu thư này tỷ vẫn là tại lam ba loan tiểu khu gặp phải bất động sản hạ nhiễm nhiễm lam ba loan tiểu khu sau lưng công ty đồng thời khai phát nhiều cách bất động sản hạ nhiễm nhiễm cũng đồng thời đảm nhiệm hải đường hoa viên tiểu khu bất động sản soái ca lại là ngươi ai hạ nhiễm nhiễm chạy tới nhìn đến lâm phàm thời điểm hai mắt tỏa sáng làm nàng nhìn thấy lâm phàm xe đua đua gác ti thời điểm càng cảm thấy một tia hâm mộ lâm phàm lại đẹp trai lại có tiền ở hơn ướp biệt thự mở ra hơn ướt xe đua bây giờ còn đang hải đường hoa viên bên trong có nhà người tốt lâm phàm mặt mỉm cười không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp phải hạ nhiễm nhiễm ta là muốn đến xem nhà vừa mới mua một bộ cảm giác nơi này nhà cũng không tệ lắm lâm phàm nói ra làm dù không sai a hải đường hoa viên bất động sản bảo an phục vụ đều rất đúng chỗ ngươi mua nhà là đã trùng tu xong mà lại 100 trăm mét vuông mét a là hải đường hoa viên bên trong tương đối lớn hoặc thu phòng quân giá hai ngàn cất bước hạ nhiễm nhiễm theo thứ tự giới thiệu Trong lòng tự nhủ nơi này nhà làm dù không sai Dù sao một bộ phòng 20 triệu hai 20 triệu đối với nàng mà nói thế nhưng là giá trên trời con số Làm sao cảm giác tại lâm phàm trong mắt Chỉ là một mảnh mưa bụi cảm giác Đây chính là phú hào sinh hoạt ạ Nàng không hiểu Đi vào nhà về sau Lâm phàm nhìn một chút nhà bố trí Phòng khách bên trên có to lớn thủy tinh đèn treo Gian phòng sửa sang phong cách rất ôn hòa Có nhập khẩu ghế salon bằng da thật tivi lơ Cơ Dơ Máy tính để bàn Trên tường còn có một số nghệ thuật hỏa tác Cùng rất nhiều đồ dùng trong nhà Không thiếu gì cả Tổng thể tới nói Một chữ Hảo Vinh Quy Quy Mơ Không tệ Giúp ta phát bố một cái quảng cáo cho thuê tin tức đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, đem nơi này thuê, thì có một khoản khả quan thu nhập. Được rồi. Hạ nhiễm nhiễm đi theo Lâm Phàm sau lưng. Chỉ cảm thấy một tia rung động. Nơi này sửa sang như thế hào hoa. Nhưng ở Lâm Phàm trong mắt, cảm giác rất phổ thông dáng vẻ. Lâm Phàm thậm chí đều không hề ngồi xuống đến cảm thụ một chút vế salon bằng da thật. Đây chính là thế giới của người có tiền sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương mười lâm phàm nguyên lai như thế có tiền đương nhiên. Hạ nhiễm nhiễm tuy nhiên rất ra thích soái ca. Cũng ra thích tiền. Có thể nàng vẫn là biết mình cùng lâm phàm trinh lịch. Lâm phàm không chủ động, nàng nào dám chủ động a Dạng này kẻ có tiền. Còn như thế đẹp trai. Ta cũng không thể đi thông đồng người ta. Bằng không thì cũng quá không căng thẳng Vạn nhất người ta cảm thấy ta là coi trọng tiền bạc nữ nhân làm sao bây giờ hạ nhiễm nhiễm có chút phiền não Thế nhưng là gặp phải ta thích người dù sao cũng nên xuất thủ mới đúng Do dự rất lâu sau đó Hạ nhiễm nhiễm vẫn là từ bỏ Nàng cũng không phải cái gì coi trọng tiền bạc nữ nhân Người khác có tiền liền hướng phía trên dán cái chủng loại kia Nói không chừng chờ ngày nào Lâm Phàm phát hiện mỹ mạo của nàng chủ động truy nàng đây Đương nhiên Lâm Phàm cũng không phải loại người như vậy nếu như là lời của tác giả khổ khổ Lam Ba Loan cửa tiểu khô Hứa thi nhân dẫn theo rất nhiều túi sách đi tới cửa tiểu khô Có chút khẩn trương có chút đỏ mặt còn có chút mụn Thật là đưa đến Lam Ba Loan tiểu thô sao thế nhưng là Nơi này tiểu khu xem ra cao lớn như vậy phía trên ai Chẳng lẽ nói Lâm phàm thì ở ở nơi như thế này sao hứa thi nhân nhà cũng là dân quê Không là rất có tiền bởi vậy học tập rất khắc khổ Thế nhưng là kiếm tiền cũng không dễ dàng Tại để để sinh mệnh về sau Nàng liền vội vàng tìm cách công tác làm thu Hứa thi nhân nhìn một chút quản lý cho địa chỉ của nàng phương điện đường số 583, lam ba loan tiểu khu giữa hồ biệt thự chủ xí nghiệp lâm phàm giữa hồ biệt thự lâm phàm ở là biệt thự sao hứa thi nhân gãi đầu một cái nàng biết lâm phàm gia cảnh thế nhưng là mới tốt nghiệp 3 năm lâm phàm thì ở lại biệt thự sao mở ra điện thoại di động lục soát tìm giữa hồ biệt thự hứa thi nhân sợ ngây người lam ba loan tiểu khu Giữa hồ biệt thự bị một vị thần bí phú hào lấy 200 triệu nguyên giá cả vỗ xuống Chẳng lẽ nói Vị này thần bí phú hào Cũng là lâm phàm hứa thi nhân đứng tại cửa ra vào Không dám vào cửa Sợ mình đi nhầm Từ nhỏ đã sinh hoạt một mạc nàng Nhìn đến sửa sang hào hoa nhà hàng đều không dám tiến vào Cửa tiểu phu bảo an Nhìn đến đứng ở cửa một cách nhan chỉ 90 phân mỹ nữ Thanh xuân hoạt bát. dáng người hoàn mỹ. Một đôi thẳng tắp chân xài đứng ở nơi đó. Nhìn qua còn có chút sáng vẻ khẩn trương. Người tốt, mỹ nữ ngươi là tìm đến người sao một cách bảo an đi tới. Nhìn lấy hứa thi nhân, hỏi. Người nào không thích xinh đẹp tiểu tỉ tỉ. Cho dù là những người an ninh này. Cũng sống vậy ra thích. Xem ra cảnh đẹp ý vui. U. Vinh. Quỳ. Quy. Mơ Xin hỏi Lâm Phàm ở chỗ này sao hứa thi nhân thanh âm êm ái vang lên Thật không dám nói chuyện lớn tiếng Không có thấy qua việc đời nàng Tại ma cũng chỉ là thuê một cách mười mấy mét vuông tiểu bình phòng Muốn cho để để nhiều kiếm lời một chút tiền Lâm ca tại A tìm Lâm ca có chuyện gì không bảo an vừa nghe đến là Lâm Phàm Lập tức tới tin tức nhiều ngày như vậy cũng xưa nay không gặp lâm phàm tay lái phổ phía trên có gì đáng xem muỗi tử hôm nay lại có một cách đã tìm tới cửa sẽ không phải là lâm phàm bạn gái a nếu là như vậy vậy bọn hắn cũng không thể đầy đủ chậm chế những người an ninh này đều rất có nhãn lực chỉnh làm sao dám đi đắc tội lâm phàm lại không dám đắc tội lâm phàm bạn gái hắn thật ở chỗ này nha thì cái kia 200 triệu giữa hồ biệt thự hứa thi nhân ngẩng đầu, mở to một đôi mắt to, giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo. Vậy cũng không, lâm ca thế nhưng là ở tiểu khu chúng ta xa hoa nhất biệt thự còn mở hơn ướt xe đua đây. Bảo An thuận miệng nói ra, dù sao những người an ninh này trong lúc sảnh dối thời điểm, tổng là ra thích ra ngoài trang trang bức. Hơn ướt xe đua hứa thi nhân nháy nháy mắt có chút không dám tin tưởng. Đây chính là hơn trăm triệu a Người bình thường cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nàng coi như lại ngốc. Cũng biết hơn ước xe đua cùng biệt thự là khái niệm gì. Lâm phàm cái gì thời điểm biến đến có tiền như vậy ngươi là Lâm ca bạn gái sao. Lâm ca người này bình thường rất điều thấp. Hôm nay cưới xe ba bánh liền đi ra ngoài. Tiểu phu chúng ta có thể có mấy cái người có tiền hung hăng càn quấy. Như cái nhà giàu mới nổi một dạng. Trang lấy có tiền thì khi dễ người. Sống lâm ca như thế người có tư cách thế nhưng là không nhiều lắm. Bảo an cảm thán nói. Nghe được bạn gái ba chữ. Hứa thi nhân đỏ mặt. Vội vàng cúi đầu xuống. Lắc đầu. Không phải bạn gái A. Cùng hắn chỉ là đồng học. Nàng trước đó còn dự định chủ động một chút. Truy lâm phàm thử một chút. Không phải là bởi vì chuyện tiền bạc Chủ nếu là bởi vì lâm phàm làm người rất tốt Hơn nữa còn rất đẹp trai Nếu như là coi trọng tiền bạc nữ nhân Nàng mới sẽ không đi làm thu Làm tiêu thụ không chỉ có muốn nhìn khách hàng sắc mặt Còn muốn bị quản lý mắng Chuyện thường xảy ra Nếu như nữ nhân phải đổi xấu Muốn kiếm tiền dễ dàng rất nhiều Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm là thân phận như vậy, nàng nơi nào còn dám có ý nghĩ gì Thậm chí nàng đều không dám đi gặp Lâm Phàm muốn để xuống đồ vật liền đi Bảo An tiểu ca nghe được về sau Ngược lại là cười cười Vậy ngươi có thể phải nắm chặt Lâm ca ưu tú như vậy Vẫn còn độc thân đâu Hắn cũng không giống như một ít phú nhị đại một giảng Mấy ngày thì đổi một người bạn gái Không phải như ngươi nghĩ ai, những vật này ngươi giúp ta đưa cho lâm phàm ta đi trước. Hứa thi nhân vứt xuống đồ vật thì muốn rời khỏi. Lúc này, một trận động cơ tiếng oanh minh truyền đến, một chiếc màu đen, khúc hoe, bá khí xe đua thật nhanh lái tới. bugatti la voi tu xe noi xe các thời gian đều dường như dừng lại. bugatti tinh chuẩn đứng tại cửa tiểu phu Cửa xe giống như cánh giống như tự động mở ra, Lâm Phàm từ trên xe đi xuống. Nhìn đến hứa thi nhân thời điểm, Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng. Hứa thi nhân, là đến đưa hôm qua mua hơn 50 bộ y phục. Hứa thi nhân Lâm Phàm nhìn đến hứa thi nhân thời điểm, nở một nụ cười, dù sao là bạn học cũ, khó gặp. Tới làm sao cũng không nói một tiếng. Ta tốt về sớm một chút. Để công ty của các ngươi nhân viên đem y phục đưa tới liền thành. Ngươi làm sao còn đích thân tới. Lâm Phàm cười nói. Ô, V, G, W, -w -m. Quản lý để cho ta tới. Đã ngươi trở về, những y phục này đều cho ngươi, vậy ta đi trước á. Hứa thi nhân gương mặt ửng đỏ, liền muốn rời khỏi. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm xe đua, dạng này xe. Thật là đẹp trai. Trong bất chi bất xác Lâm Phàm đã trở thành nàng cần ngưỡng vọng người. Thật vất vả đến một chuyến, cũng không thể như thế đi. Lên xe, đi gian phòng của ta, ta thật tốt chiêu đãi một chút ngươi. Lâm Phàm ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Đồng học đều đến cửa chính miệng. Sao có thể có để người ta rời đi đảo Lý A hứa thi nhân liền bá đỏ lên. Lâm Phàm cái kia sẽ không muốn đối nàng. Có thể nàng lại không là loại nữ nhân đó. Coi như nàng đối Lâm Phàm có hào cảm hơn. Có thể tiến triển cũng quá nhanh đi. Suy nghĩ lung tung cái gì đâu, ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao ăn cơm tối lại đi. Lâm Phàm nói ra, vừa mới nhìn 20 triệu học khu phòng tâm tình vốn là không tệ. Ta thật có thể vào xem sao hứa thi nhân đôi mắt đẹp nâng lên. Bình phục kích động cùng hâm mộ tâm tình. Nàng mới nhớ tới lấy Lâm Phàm nhân phẩm. như thế nào lại đối nàng làm những chuyện kia đâu lên xe đi lên lâm phàm nói ra ờ tốt hứa thi nhân nhẹ gật đầu nàng cũng muốn nhìn một chút lâm phàm biệt thự là cái dạng gì đó là nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua thế giới trong nội tâm nàng còn có chút vui vẻ cùng nho nhỏ chờ mong nguyên lai trải qua thường xuất hiện tại nàng trong mộng nam hài tử đã kinh biến đến mức ưu tú như vậy bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương 11 ta là cái loại người này sao cầu phiếu để cử theo lâm phàm cùng một chỗ tiến vào biệt thự về sau hứa thi nhân trong đôi mắt đẹp có một tia ngạc nhiên nguyên lai like. lâm phàm ở cũng là loại địa phương này xinh đẹp phong cảnh khu chim hót hoa nở cao tầng khu khu nhà ở khu biệt thự mà lâm phàm giữa hồ biệt thự Tòa lạc ở ngay trung tâm trên đảo nhỏ Mặt hồ sóng nước lấp loáng Trời chiều rơi xuống Giống như chân chính lạc hà giữ cô vụ tề phi Thu thủy tổng trưởng thiên nhất sắc Qua Từ khi đi sau khi đi vào Hứa thi nhân vẫn luôn tại tán thưởng Nơi này Phong cảnh như họ quá đẹp Tiến vào biệt thự về sau Bên trong còn có hồ bơi Sân bóng Dạp chiếu phim sành ghế salon bằng da thật nghệ thuật danh họa không thiếu gì cả mà lại biệt thự rất lớn có tầng ba không gian hứa thi nhân từng bước một đi ở bên trong ngơ ngác nhìn đây hết thảy lâm phàm ngươi là làm sao có tốt như vậy biệt thự ta nghe nói căn biệt thự này giá trị thế nhưng là 200 triệu ai hứa thi nhân mở to mắt to nhìn lấy lâm phàm nói còn tốt Đây cũng chính là cái chỗ ở, không có thần kỳ như vậy Lâm Phàm cười cười, cũng không có quá để ở trong lòng Đây chính là bao nhiêu người nằm mơ đều ở địa phương mà không đến được Bị ngươi nói nhẹ nhàng như vậy Hứa thi nhân đôi mắt đẹp nhìn bốn phía Nhẹ nhàng ngồi ở xa salon bằng da thật còn có chút câu nệ Nguyên lai like ngươi vẫn luôn có tiền như vậy Ta còn không biết cái gì thời điểm mới có thể ở phía trên phòng tốt như vậy đây Hứa thi nhân mở miệng nói ra trong đôi mắt đẹp có một tia hâm mộ. Nàng chỗ ở cũng chỉ có mười mấy mét vuông lớn cùng nơi này hoàn toàn là một trời một vực. Chỉ phải cố gắng, không có chuyện gì là làm không được. Ăn cơm tối xong lại đi thôi, đến lúc đó ta đưa ngươi về nhà. Lâm phàm cười nói, đứng dậy liền bắt đầu nấu cơm. Tuy nhiên biệt thự bên trong có toàn tự động nấu cơm người máy. Làm đồ ăn vị đạo cũng không tệ. bất quá lâm phàm vẫn là muốn tự mình đồng thủ hứa thi nhân ở phía xa nhìn lấy lâm phàm nghiêm túc làm đồ ăn bóng lưng ở nơi đó lặng lẽ ngẩn người đây tại đại học thời điểm lâm phàm cơ hồ là toàn trường nữ sinh thần tượng hứa thi nhân tự nhiên cũng là một thành viên trong đó nàng biết lâm phàm đại học thời điểm rất tiết kiệm nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện nguyên lai like lâm phàm sẽ có tiền như vậy mà lại lâm phàm thật rất đẹp trai a cầm điện thoại di động lên lặng lẽ đập một chương lâm phàm ảnh chụp chỉ là làm nàng ngoài ý liệu là trên điện thoại di động đèn lát sáng lên lâm phàm hắn bị chụp ảnh rồi trong phòng không có những người khác chỉ có hứa thi nhân bất quá lâm phàm đều đã thành thói quen hắn đi tại trên đường cái cũng sẽ có không thiếu nữ sinh đập hắn đương nhiên Lâm Phạm tình thương cũng rất cao. Giả đựng cái gì cũng không có xảy ra. Không phải vậy sẽ chỉ làm hứa thi nhân xấu hổ. A, ta quá ngô ngốc. Hứa thi nhân đỏ mặt. Cúi đầu xuống. Nhìn đến lâm Phàm không có có phản ứng gì về sau. Lúc này mới lặng lẽ thu hồi điện thoại di động. Trong lúc nhất thời, hứa thi nhân còn đang suy nghĩ miên man. Lâm Phàm muốn lưu nàng ăn cơm chiều, ăn cơm tối xong về sau, sắp trời đã không còn sớm. Lâm Phàm sẽ không phải đối nàng. Muốn cái kia à nếu thật là nói như vậy. Nàng có nên hay không đáp ứng đâu hứa thi nhân lắc đầu. Nàng cũng không phải người như vậy. Nói như vậy sẽ chỉ làm Lâm Phàm cảm thấy nàng có ý khác. Đang miên man suy nghĩ nửa ngày về sau, Lâm Phàm chỉ là đem làm tốt đồ ăn bỏ vào hứa thi nhân trước mặt. cơm nước xong xuôi về sau lâm phàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói sắc trời không xong ta đưa ngươi về nhà đi hứa thi nhân đôi mắt đẹp nâng lên nhìn lấy lâm phàm nhẹ gật đầu trong tay nàng còn cầm lấy một ổ bánh bao không tại sao chủ nếu là bởi vì lâm phàm trong nhà bánh mì ăn quá ngon đến mức lâm phàm làm cơm nha hứa thi nhân không có đánh giá lâm phàm cảm ơn ngươi chiêu đãi ta cũng cảm ơn ngươi mua nhiều như vậy y phục để quản lý cũng coi trọng ta có thời gian ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi mời ngươi ăn cơm hứa thi nhân đứng lên nhìn lấy lâm phàm nói nghiêm túc đều là đồng học huống chi mua nhiều như vậy y phục cũng có thể dùng để xuyên lâm phàm cười nói Chủ yếu là một ngày sinh hoạt quá nhàm chán Có thể gặp phải mấy vị đồng học Ngược lại là cũng không tệ Đi thôi, muốn ăn mì bao thì lấy thêm điểm Lâm phàm lại cho hứa thi nhân cầm một chút bánh mì Chủ yếu hắn cũng không thế nào ăn bánh mì Mà biệt thử bánh mì lại có rất nhiều Kỳ thật Cũng không có nghĩ như vậy ăn sẽ trở nên béo Hứa thi nhân đỏ mặt Không biết vì cái gì Cùng lâm phàm cùng một chỗ chung đụng thời điểm. Để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Loại này dễ chịu cũng không phải là trên giường cách chủng loại kia. Mà chính là rất tự nhiên ở chung. Kỳ thật truy nàng nam sinh cũng không ít. Có thể từng cách đều là muốn cùng nàng lên giường cách chủng loại kia. Còn có dây dưa đến cùng. Cho nàng đưa một đống xanh quý lễ vật. Muốn đuổi tới nàng. Cách loại người này hứa thi nhân không quá ra thích. Nàng coi là lâm phàm sẽ nói cái gì quá phận yêu cầu. Thế nhưng là lâm phàm không có cái gì sách. Ngược lại để hứa thi nhân nhiều một chút hào cảm. Xem ra là nàng mình cả nghĩ quá rồi, lâm phàm nhân phẩm vẫn là như vậy tốt. Đều gầy như vậy trở nên béo cũng tốt một chút. Lâm phàm nói ra có chút phẳng uống nhiều một chút sữa bò liền có thể trở nên béo. Lâm phàm vốn là nói câu nói đầu tiên hứa thi nhân vẫn còn tương đối vui vẻ. Câu nói thứ hai. Hứa thi nhân thì không vui. Nàng chỗ nào bình rồi vừa mới còn đối lâm phàm có chút hào cảm. Kết quả lâm phàm ra hỏa này lại dám nói nàng bình ta mới không bằng phẳng đâu. Chỗ nào bình rồi hừ. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua ta bình. Hứa thi nhân hàm răng khẽ cắn. hơi hơi phát run, Lâm Phàm ra hỏa này quá vô sỉ. Ta lại không có nhìn qua, ai biết được. Lâm Phàm nhún vai. Ngươi còn muốn nhìn Hứa Thi Nhân đôi bàn tay trắng như phấn nâng lên, đánh Lâm Phàm hai lần, gương mặt càng đỏ. Bất quá Hứa Thi Nhân biết, Lâm Phàm đây là đang nói đùa. Phản mà chỉ có quan hệ tương đối tốt đồng học bằng hữu mới có thể đùa giỡn như vậy. Muốn là mới vừa quen bằng hữu Ngược lại sẽ rất khách khí. Tốt tốt, còn về không về nhà, vẫn là tối nay muốn ở chỗ này lâm phàm đẩy cửa ra. Ta mới không ngừng đâu, ai biết ngươi nửa đêm sẽ làm chuyện xấu xa gì. Hứa thi nhân ăn bánh mì, một bên khác lại cầm lấy rất nhiều bánh mì, đi ra cửa. Ta là cái loại người này sao lâm phàm mỉm cười. Ai biết được. Hứa thi nhân khuôn mặt ửng đỏ. Sắc trời đã chậm, Lâm Phàm mở ra gát Ti, đưa Hứa Thi Nhân đến cửa chính miệng. Đến cửa về sau, cho dù là ở buổi tối, Bugatti trên xe hoa mỹ ánh đèn, vẫn là hấp dẫn đến không ít người chú ý lực. Ta đi thôi, bái bai. Hứa Thi Nhân bái một cái tay. Lâm Phàm khẽ gật đầu, mở ra gát Ti. chạy tại đường ban đêm phía trên, tạo thành ma đô cùng nhau hoa mỹ phong cảnh. Lâm Phàm sau khi rời đi, hứa thi nhân về tới trong nhà, nàng phát hiện Lâm Phàm người này cùng những người khác thật không giống bình thường a, Cũng có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng Còn có một số kẻ có tiền Hứa thi nhân đều không quá ra thích những người kia Nàng cảm thấy đều quá dối trá Không có Lâm Phàm chân thực Mấu chốt là những người kia còn không có Lâm Phàm đẹp trai Nàng nghĩ đến ban ngày Lam Ba Loan tiểu phu bảo an nói lời Lâm Phàm Thật không có bạn gái sao không biết vì cái gì Nàng hồi tưởng lại bảo an câu nói kia về sau Cảm thấy một tia vui vẻ Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử không một chương 12 đại sư cấp chủ nghệ Hạ Uyển thu que chát tin tức sáng sớm rời giường Lâm Phàm lập tức lựa chọn đánh dấu Không biết hôm nay có thể đánh dấu vật gì tốt Đinh đánh dấu thành công Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại sư cấp chủ nghệ Tự động nắm giữ các loại thực đơn phương pháp luyện chế Làm bất luận cái gì đồ ăn cũng sẽ là đại sư cấp mức độ Hệ thống âm thanh vang lên Lâm phàm hai mắt tỏa sáng Đại sư cấp chủ nghệ đối với hắn mà nói Vừa vặn hữu dụng Lâm phàm chủ nghệ kỳ thật bình thường Đây cũng là đưa đến nhà hàng nhỏ sinh ý không tốt lắm Một trong những nguyên nhân Hạ Uyển Thu vẫn là cách ăn hàng cách này mà nói có thể triệt triệt để để đem Hạ Uyển Thu chinh phục. Tại nhà hàng nhỏ khai công hai giờ, đơn giản chiêu đãi mấy cái cái khách nhân về sau. Mấy cái cái khách nhân hai mắt tỏa sáng. Soái ca, ngươi làm cơm sao có thể ăn ngon như vậy à? Cách này làm nồi khoai tây chiên, còn có cơm chiên trứng, trứng muối, hương cánh gà chiên, cà chua xúc khoai tây. thịt băm hương cá còn có cái này cá hấp cá kho tổ đầu cá nồi lẩu tuyệt một người dáng dấp so sánh mập nữ nhân nhìn lấy lâm phàm nàng ngay từ đầu chỉ là nếm thử điểm cái cơm chiên trứng cảm giác vị đạo cực kỳ tốt trước kia tới nơi này ăn cơm chỉ là phát hiện lâm phàm rất đẹp trai nhưng lúc này đây cho nàng hoàn toàn không giống thể nghiệm lâm phàm không chỉ có người lớn lên đẹp trai ma lại làm cơm còn ăn thật ngon Kết quả là Nữ nhân mập một chút điểm một bàn đồ ăn Sau khi ăn xong Trực tiếp đại thủ trên bàn bỏ rơi một ngàn khối Gia hiểu lâm phàm không cần thối lại Lâm phàm tự nhiên vui thấy kỳ thành kiếm tiền Tại sao muốn không thu soái ca Giúp xong à ngươi làm cơm ăn ngon như vậy Có thể tới hay không trong nhà của ta làm ngự dùng đầu bếp à Ta cho ngươi một tháng hai mươi ngàn tiền lương. Nữ nhân mập mở miệng nói ra, nhìn lấy lâm phàm. Xin lỗi, ta không nghĩ muốn cho người khác làm đầu bếp ý nghĩ. Lâm phàm quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Vậy ngươi còn ở nơi này mở nhà hàng nhỏ làm đầu bếp, nhìn nơi này cũng không có khách nhân nào. Nữ nhân mập kiên nhẫn tiếp tục mở miệng nói ra. Ta mở nhà hàng nhỏ, chủ yếu là chính mình vui vẻ, không phải là vì kiếm tiền. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, vẫn tại thu dọn đồ đạc. Ba ngàn nữ nhân mập tiếp tục mở giá. Còn có đại tỷ tài nấu nướng của ta cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Lâm Phàm nói ra: năm ngàn thì năm ngàn, một miệng giá đến trong nhà của chúng ta, mỗi ngày một ngày ba bữa, năm ngàn phối thu nhập có thể so sánh ngươi mở quán ăn nhỏ này kiếm lời tiền nhiều hơn. Nữ nhân mập nói ra, đại tỷ, ta mở quán cơm nhỏ kiếm tiền hay không? Là ta sự tình, chủ yếu là ta đối cho người khác làm ngự dụng đầu bếp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Mà lại, ta cũng không thiếu tiền. Lâm Phàm nói ra, muốn cho hắn làm ngự dụng đầu bếp cũng phải có cái lý do thích hợp. Tỷ như đối phương là bạn gái của hắn, hoặc là người nhà, cái kia liền có thể suy tính một chút. thời gian còn lại lâm phàm chỉ muốn làm chính mình sự tình muốn làm thật là thời đại này còn có người không nguyện ý bị phú bà bao dưỡng nữ nhân mập mở miệng nói ra lâm phàm vừa vặn tiếp lên điện thoại đối phương là hạ nhiễm nhiễm mà hạ nhiễm nhiễm cũng đúng lúc nghe được câu nói này ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói ra lâm tiên sinh có người muốn thuê ngài tại hải đường hoa viên học khu phòng Ta đã đem ngài phương thức liên lạc cho đối phương Đại khái lúc chiều Đối phương liền xét liên hệ ngài Lâm phàm gật đầu u v quy quy Mơ khổ cực Cút điện thoại về sau Nữ nhân mập ở bên cạnh ngây ngẩn cả người Hải đường hoa viên học khu phòng Nơi đó học khu phòng Giá thấp nhất đều tại một mười triệu Trở lên nói cách khác Không có mười triệu tư sản Muốn mua một bộ học khu phòng Cơ hồ là không thể nào. Lâm Phàm cầm giữ có một bộ hải đường hoa viên hoặc khu phòng. Nói cách khác. Lâm Phàm gia sản. Tại 10 triệu trở lên trách không được Lâm Phàm nói đúng tiền không có hứng thú. Nguyên lai like Lâm Phàm vẫn là một cái phú nhị đại. Hải đường hoa viên. Nơi đó hoặc khu phòng có thể nói là giá trên trời. Soái ca ngươi thật có tiền như vậy à. Chẳng lẽ lại hôm qua bên ngoài ngừng lại một chiếc Bugatti hạn lượng khoản cũng là người nữ nhân mập hỏi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói cũng liền một chiếc xe mà thôi, có thể thay đi bộ là có thể. Nữ nhân mập. Nàng thế nhưng là biết hàng. Lâm Phàm chiếc kia Bugatti là voi tu ve noi ve. Giá trị thế nhưng là ở trên ướp hơn ướp xe đua. Tại Lâm Phàm trong mắt. Chỉ là một chiếc xe mà thôi đối với Phú Hảo mà nói Đây chính là thân phận Vinh dự Địa vị biểu tượng Có hơn ước xe đua Thì có ưu tiên kén vợ kén chồng quyền Có thể Lâm Phàm hoàn toàn không quan tâm Hắn cũng không cần cái gì ưu tiên kén vợ kén chồng quyền Đi tại trên đường cái Là đủ mê đảo một mảnh thiếu nữ Nói cách khác Lâm Phàm bối cảnh Thâm bất khả chắc nắm giữ hơn ước xe đua. Lâm Phàm cái kia có bao nhiêu tiền cáo từ nữ nhân mập chuồn đi. Hắn chả muốn bao dưỡng Lâm Phàm Kết quả Lâm Phàm so với nàng còn muốn có tiền. Lâm Phàm vừa mới ngồi vào trong xe que chát thì vang lên. Một cái màu xám mèo con ảnh chân dung chính là Hạ Uyển Thu tin tức. Hạ Uyển Thu. Lâm Phạm. Hạ Uyển Thu. Lâm Phàm cái gì thời điểm đến hạ uyển thu tối nay á lâm phàm không được buổi tối đều đóng cửa quán ăn không mở cửa hạ uyển thu ta mặc kệ ngươi không đến ta thì cắn ngươi lâm phàm chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a hạ uyển thu đây là hạ uyển thu cùng lâm phàm đặc biệt giao lưu phương thức mỗi khi hạ uyển thu thèm ăn ngon liền sẽ liên hệ lâm phàm muốn tới lâm phàm nhà hàng nhỏ vì giữ bí mật hạ uyển thu đều chọn rất ít người thời điểm đến hôm nay càng thêm đặc thù nàng thế mà tại lâm phàm đóng cửa về sau mới đến đây là muốn đi cửa sau a đáng giận nữ nhân thật coi nơi này muốn tới thì tới muốn đi thì đi lâm phàm là mở quán ăn không phải thương lượng cửa sau hạ uyển thu tối nay chờ lấy Nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, liền xem như ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, cũng không thể đem nơi này làm ngươi nhà a." Lâm Phàm đậu đen dao muốn nói. Lái xe, Lâm Phàm đi Hải Đường Hoa Viên. Ở nơi đó, đang một cặp phu phụ đang đợi Lâm Phàm. Cái này một đôi phu phụ, lái một chiếc mơ. Mơ Vinh, khi bọn hắn nhìn đến Lâm Phàm mở Bugatti về sau, Càng là tán thưởng một tiếng. Quả nhiên. Có thể mua được hải đường hoa viên hoặc khu phòng cũng sẽ không là người bình thường. Lão công chiếc này Bugatti tối thiểu cũng có mấy triệu A nữ nhân hỏi. Kéo. Chiếc này Bugatti thế nhưng là chuyên môn hạn lượng khoản. Vì chủ xe đình chế. Toàn cầu hạn lượng một đài. Giá trị hơn trăm triệu. Xem ra chúng ta chủ nhà. Cũng không phải người bình thường A. nam nhân mở miệng nói ra nhìn lấy lâm phàm xe khen không dứt miệng nam nhân gọi là triệu bình kỳ mà nữ nhân gọi là cung dương là một đôi đã có tuổi phu thi muốn ở chỗ này thuê cái nhà các ngươi tốt lâm phàm xuống xe về sau đưa tay ra ngươi tốt không nghĩ tới chúng ta tương lai chủ nhà vậy mà lại đẹp trai như vậy thật sự là tuổi trẻ tài cao a triệu bình kỳ nắm chặt lại lâm phàm tay Mà cung dương đã sợ ngây người Nàng coi là có thể có hơn trăm triệu tư sản người Làm sao cũng là cùng nàng lão công một dạng Đã đến trung niên Thế nhưng là lâm phàm thế mà còn trẻ như vậy Còn như vậy xuất khí Mở ra Bugatti, Có hải đường hoa viên học khu phòng Vẫn là nơi này chủ xí nghiệp Quan trọng nếu như không phải chiếc này Bugatti cùng học khu phòng căn bản nhìn không ra lâm phàm sẽ có tiền như vậy hắn không mặt hàng hiệu cũng tương đối là ít nổi danh có nhiều như vậy tư sản lại không giống một cách nhà giàu mới nổi một dạng trang bức lâm phàm một mạc phong cách khiêm tốn điều thấp cách đối nhân xử thế để hai vợ chồng rất là thư thái chỉ là những thứ này đã để hai vợ chồng theo tâm bên trong đối lâm phàm cảm giác được thật sâu bội phục Nhà giàu mới nổi đi ra ngoài hận không thể toàn thế giới đều biết bọn họ có tiền Chỉ có tránh thức đứng ở địa vị nhất định người Mới có thể như thế Phong Kinh Vân Đảm bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương 13 Meo meo ngươi thua quá khen Hai vị là đến thuê phòng sao lâm phàm cười cười Nhìn lấy trung niên nam tử cùng nữ sĩ Triệu Bình Kỳ hơn 40 tuổi dáng vẻ Mà nữ sĩ cung dương trẻ tuổi một chút Ta tại hải đường Hoa Viên vừa vẫn có một bộ nhà cho thu. Nơi này là bất đồng sản chứng. Còn có chứng minh nhân dân. Các ngươi đều có thể nhìn xem. Lâm Phạm nói ra trực tiếp lộ ra ngay thân phận. Hắn người này làm việc không dây dưa dài dòng. Chủ yếu là sắc trời đáy nhanh đen. Lâm Phạm còn muốn về nhà hàng nhỏ. Hạ Uyển Thu còn đang chờ hắn. Hạ Uyển Thu vẫn là ngôi sao lớn. hơn nữa lại rất xinh đẹp một người tại nhà hàng nhỏ cửa hắn không yên lòng được rồi triệu bình kỳ nhìn thoáng qua xác nhận chủ xí nghiệp cũng là lâm phàm có thể mang bọn ta đi lên xem một chút nhà sao thuận tiện bàn lại một chút tiền thuê nhà sự tình triệu bình kỳ hỏi không có vấn đề lâm phàm đã hiểu triệu bình kỳ ý tứ mang theo hai người cùng nhau vào phòng lâm phàm nhà là cách 100 trăm mét vuông mét nhà Cũng không phải là rất lớn Sửa sang cũng không tệ Ba phòng ngủ một phòng khách Còn có một nhà cầu cùng nhà bếp Mà lại nơi này có thể trực tiếp dò sách vào Ở tất cả đồ dùng trong nhà đều là kiểu mới nhất Trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng mấy lúc sau Triệu Bình Kỳ cùng Cung Dương rất là hài lòng Bộ phòng này Không tệ trọng yếu nhất chính là Nơi này chính là hải đường hoa viên hoặc khu phòng Trung quanh có đứng đầu nhất trung học Giao thông tiện lợi Phục vụ thuận tiện Bảo an đầy đủ Nhiều loại nhân tố đã sớm họp khu phòng giá cả Mà Triệu Bình Kỳ cùng Cung Dương cũng không phải nhân vật đơn giản Bọn họ đến Ma Đô Tông Tác Vừa vặn cần một phòng nhỏ Hải đường Hoa Viên tiểu khu nhà vừa vặn không tệ Nơi này nhà Tiền thuê không sai biệt lắm là tại 65.000 một tháng Ngươi xem chúng ta mới vừa tới ma đô công tác Phải chăng có thể tiện nghi một số Một tháng tiền thuê nhà 60 ngàn như thế nào Triệu Bình Kỳ hỏi Tại trên phương diện làm ăn Giảng giá tiền là khó tránh khỏi sự tình Triệu Bình Kỳ đi thẳng vào vấn đề Trực tiếp cùng Lâm Phàm đưa ra hàng thu Lâm Phàm hơi hơi trầm tư Hải đường hoa viên tiểu khô nhà Bình quân tiền thuê giá cả đích thật là tại 65 ngàn hai bên Nhưng là cũng không có nghĩa là 65 ngàn thật sự có thể thuê đến phòng tốt như vậy Nơi này nhà Cung không đủ cầu Giá cả ngày càng tăng lên Dù là có người hoa 65 ngàn cũng không mướn được hải đường hoa viên tiểu khu nhà Lâm phàm tuy nhiên thiếu tiền Nhưng cũng không phải người ngu Như thế chuyện có hải làm sao có thể sẽ đi làm Nơi này nhà quân giá mặc dù là 65.000 một tháng Nhưng trên thực tế muốn phòng cho thuê rất nhiều người ngươi cũng có thể đi hỏi thăm một chút còn lại phòng trống Nơi này giao thông rất thuận tiện Bình thường cũng không kẹt xe Đi làm thông chuyên cần thời gian không đến nửa giờ chung quanh cửa hàng giá rẻ Trung tâm mua sắm Phủ cận còn có trường học Học sinh đến trường cách cũng không xa Hàng thuê khẳng định không được. Ý kiến của ta là tăng thuê một tháng 70 ngàn. Lâm Phàm nói ra đây cũng là hắn ước định rất lâu sau đó cho ra kết luận. Tiền thuê một tháng 70 ngàn ở chỗ này cũng không tính quá đắt. Đến mức hàng mớn chỉ sợ toàn bộ hải đường hoa viên tiểu khu nhà cũng sẽ không hàng thuê. Cũng thế. Giá phòng nơi này chúng ta cũng biết qua. một tháng 70 ngàn. Một năm cũng là 840.000 Dạng này tiền thu Chúng ta có thể hay không suy tính một chút Cân nhắc tốt lại cho ngươi trả lời chắc chắn triệu Bình Kỳ cười hỏi Được rồi, bất quá các ngươi đến mau chóng Khả năng còn sẽ có mấy khách trò Lâm phàm sau khi nói xong đứng lên Nhìn đồng hồ, chuẩn bị rời đi Nơi này có 8.000 phối tiền Chúng ta chế nhất 3 ngày cho ngươi trả lời chắc chắn Ngươi nhìn có thể cho là chúng ta giữ lại ba ngày nhà sao Triệu Bình Kỳ hỏi. Dù sao 840.000 tiền thuê cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tới tay. Khẳng định phải hàng so ba nhà. Không có vấn đề. Bất quá cũng chỉ có thể vì các ngươi giữ lại ba ngày. Xác định rõ mà nói có thể gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm cầm lên tiền đóng cửa lại mở ra Bugatti rời khỏi nơi này. Đối với Lâm Phàm mà nói có thể đem nơi này thuê tự nhiên là tốt nhất, dù sao hắn hiện tại thiếu tiền. Triệu Bình Kỳ đề nghị Lâm Phàm khẳng định là không thể tiếp nhận. Một tháng 60 ngàn tiền thu, một năm chỉ có 720 ngàn. Mà một tháng 70 ngàn tiền thu, thì có 840 ngàn. Ở trong đó kém dòng giá 120 ngàn. Lâm Phàm muốn là thỏa hiệp, ngược lại sẽ kiếm ít 120 ngàn. Ngược lại là cách này sáu ngàn khối cầm không sai Dù là Triệu Bình Kỳ phu phụ hai người không thuê phòng Cũng không cần lại trả lại tiền Hắn còn có thể cho người khác mớn Lâm phàm rời đi về sau Triệu Bình Kỳ cùng cung dương hai người ánh mắt bên trong lại nhiều một chút bội phục Lâm phàm không đơn giản à Triệu Bình Kỳ nhìn Lâm phàm tuổi trẻ Xem ra cần phải rất có tiền Muốn thử một chút hàng thuê coi là lâm phàm sẽ không để ý kết quả lâm phàm tại tiền thuê nhà phía trên không hề nhượng bộ chút nào ngược lại phản chơi một vố còn muốn tăng thu, lão công lâm phàm nhìn lấy tuy nhiên cái gì đều không để ý dáng vẻ lại sẽ không lỗ dạng này người quả nhiên không phải người bình thường cung dương nói ra có mấy phần khen ngợi đúng vậy à Lâm Phạm tiểu huyên để mở ra toàn cầu hạn lượng một đài xe đua. Cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Triệu Bình Kỳ cảm thán một tiếng, đến mức tiền thuê nhà sự tình, bọn họ đích xác còn phải suy nghĩ thêm một chút. Lâm Phàm lái xe về nhà hàng nhỏ thời điểm, trời đã triệt để biến thành đen. Đỗ xe, mở cái cửa sau, bật đèn, Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị một số nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm cơm tối. Hạ Uyển thu cách này áp nữ người tổng là ra thích đến hắn nơi này ăn trực ăn. Lâm phàm hơi nhỏ sinh khí. Đều đóng cửa. Hạ Uyển thu còn muốn đến. Hắn đẹp trai như vậy. Vạn nhất lại lấy không đi làm sao bây giờ hơn 10 phút về sau. Một cách mang theo lỗ tai mèo cách mũ nữ hài. Từ cửa sau bên trong đi đến. Nàng mặc lấy màu xanh lam quần bò. Nửa người trên là quần áo màu xám. Giáng người tinh tế. Da thịt trắng như tuyết. Hơn nữa còn có một đôi nghịch thiên đôi chân dài. Một thân trang điểm. Lại là có đặc biệt khí chất. Khiến người ta nhìn không được suy nghĩ nhiều muốn đi nhìn vài lần. Lâm Phàm nhìn qua nàng tất cả tác phẩm. Trên màn hình nàng xinh đẹp. Đáng yêu. Có đếm không hết fan. Nhưng chân chính nàng so trên tivi muốn trông tốt nhiều. Hạ Uyển Thu không có trang điểm. trang điểm dáng vẻ, nhan chỉ đã có chín mươi chín phân, không biết nghiền ép nhiều thiếu nữ minh tinh, bao nhiêu người muốn cùng nàng đập hôn hí, nàng cũng không nguyện ý, tại làng giải trí sạch sẽ, không nhiễm trần thế, vẫn là đơn thuần như vậy xinh đẹp, mà lại nàng đối tác phẩm yêu cầu cũng rất cao, đây cũng là nàng thành công nguyên nhân. mèo meo hạ uyển thu ánh mắt trong suốt nhìn lấy lâm phàm lên tiếng nói làm sao một mặt tức giận bộ dạng cho ta làm bữa tối thì không vui như vậy ý sao hạ uyển thu lại đến gần một chút thì khoảng cách gần như vậy nhìn lấy lâm phàm lâm phàm vẫn là không có ý hạ uyển thu đương nhiên lâm phàm cũng không có sinh khí chỉ là cố ý trang không để ý tới nàng hừ còn không nói lời nào hạ uyển thu lầm bầm một câu ngồi xuống ghế tâm lý bắt đầu muốn chính mình có phải hay không chỗ nào để lâm phàm tức giận ăn giống như không có a cái kia chính là trang, liền biết xả tức giận hạ uyển thu cũng không để ý tới lâm phàm dường như người nào nói chuyện trước người nào thì thua một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút meo không đợi cách này ra hỏa nói chuyện trước hạ uyển thu đứng lên từng bước một đi tới lâm phàm trước mặt lộ ra dáng vẻ ủy khuất cúi đầu một cách tay nhéo nhéo lâm phàm y phục phảng phất là cúi đầu nhận sai tình cảnh này người nào chịu nổi a lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu dáng vẻ mỉm cười nói bữa tối muốn ăn cái gì hắn không thực sự cùng hạ uyển thu tức giận chỉ là cùng hạ uyển thu quan hệ quá tốt rồi Mới có thể như vậy đi đùa nàng Bất kể như thế nào Hắn đã để Hạ Uyển Thu nhận thua một lần Hạ Uyển Thu nghe vậy Khói miệng nhẹ nhàng dương lên Lộ ra một nụ cười thỏa mãn Vừa mới sáng vẻ ủy khuất không còn sót lại chút gì Hì hì ngươi nói trước đi ngươi thua nhạ Hạ Uyển Thu dối lưng một cái Yểu điệu linh lung đường cong giãn ra Làm cho người tâm thần rậm rờn Xinh đẹp như vậy nữ hài ngay tại trước mặt Ai có thể cầm giữ Nổi sao có thể lâm phàm hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ Moa lão tử bị lừa bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự không một chương 14 xứng sờ móng heo diễn ký thật tốt Lâm phàm chỉ có thể cảm thán một tiếng Vốn là xinh đẹp nữ hài tử khóc cũng là một kiện rất có lực sát thương sự tình Hạ Uyển chỉ là mấy cái nhỏ xíu biểu lộ cùng động tác, nũng liệu. đáng thương, ủy khuất, đều nhất nhất thể hiện ra ngoài. Đừng nói Lâm Phàm chịu không được, đổi lại người nào cũng đến chịu không được a. Huống chi Lâm Phàm cũng không phải sắt thép thẳng nam, vẫn là có rất cao tình thương. Dù là hắn thua, nhưng hắn làm cho Hạ Uyển thu làm ra như thế biểu lộ, hắn đã thắng. vô số người la thích nữ thần. Hạ uyển thu. Nàng có làm cho người kinh diễm diễn kỹ. rất nhiều người muốn nhìn cũng chỉ có thể tại trên màn ảnh nhìn đến. có thể lâm phàm không giống nhau. quan nhân quá khen hạ uyển thu thèm thùng nói. khuôn mặt ừng đỏ. đem nữ nhi ra ngượng ngùng bày ra phát huy vô cùng kinh tế. thanh âm ôn nhu thẳng vào nhân tâm. dừng lại. dừng lại lại không dừng lại cháu đều muốn khép lâm phàm nói ra Mèo meo thích không hạ uyển thu nháy nháy mắt thích gì lâm phàm nhìn về phía hạ uyển thu cảm giác buổi tối cùng hạ uyển thu đơn độc tại một cái phòng là một cái quyết định sai lầm hừ hạ uyển thu nhẹ hừ một tiếng lâm phàm một bên nấu cháo vừa nói vì cái gì ngươi tổng là la thích hoặc mèo kêu hạ uyển thu xoay người vươn hai cánh tay nhẹ nhàng tại lâm phàm trên thân gãi gãi meo meo lâm phàm ừ một tiếng nhìn lấy hạ uyển thu ta còn mang theo lỗ tai mèo đâu meo meo hạ uyển thu lại mang lên trên cách mũ hai cách lông xù lỗ tai phối hợp thêm hạ uyển thu biểu lộ Thủ thế còn có âm thanh rất sáng vẻ khả ái lâm phàm không nói gì chỉ là cười cười Không vui sao hạ Uyển thu cúi đầu xuống, mí mắt hơi hơi phiếm hồng. Ta thời điểm trước kia, dưỡng qua một con mèo nhỏ, gọi là Thu Thu. Nó tổng thích đối với ta meo mèo kêu. Cùng ta cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng là có một ngày, Thu Thu bị bệnh. Làm sao đều chỉ không hết. Chờ ta từ bệnh viện mua thuốc trở về thời điểm. Nó đắt. Hạ Uyển thu thấp giọng nói ra. nàng ra thích mèo con ra thích động vật ra thích mang lỗ tai mèo cách mũ là vì hoài niệm nàng đã từng bằng gấu một cách gọi là thu thu mèo con không ngươi làm cái gì ta đều ra thích động vật là nhân loại bằng gấu không phải sao lâm phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt hạ uyển thu trên đầu lỗ tai mèo tựa hồ là cảm nhận được tâm tình của nàng Cho nên chúng ta nơi này nuôi một con mèo nhỏ Thì cho nó lấy tên gọi làm thu thu sao Lâm Phàm hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ, A Hạ Uyển thu nhìn về phía cửa sau cửa Phát hiện thu thu chính lui vào Nhìn đến lâm Phàm cùng hạ Uyển thu thời điểm Lại lần nữa meo meo kêu lên tiếng Người nhìn thu thu tới Hạ Uyển thu ôm lấy mèo con Lộ ra nụ cười vui vẻ Nói lâu như vậy muốn ăn chút gì không, đói bụng không? Lâm Phàm thấy cảnh này ấm áp hình ảnh, nở một nụ cười, cuộc sống như vậy tốt đẹp giường nào. "Ngươi không phải nhìn cháo sao Hạ Uyển Thu nói ra." Lâm Phàm nghiêm chỉnh ngôn từ nói, "Đây là cho ta uống, ngươi uống phải trả tiền." Đáng giận nữ nhân. Muốn bạc chơi mơ mộng hão huyền Hạ Uyển Thu thế nhưng là ngôi sao lớn. Một bộ cát xây cao đến hơn 10 triệu, thậm chí hơn trăm triệu. Nói một cách khác, nàng hiện tại khẳng định so lâm phàm có tiền. Đối với những ngày kia thiên cuồng đưa nữ sinh lễ vật. Mời người ta ăn cơm xem phim. Kết quả liền tay của người ta đều rắc không đến. Lâm phàm cũng không thích dạng này liếm chó. Đến quán ăn ăn cơm, nào có không trả tiền đạo lý. Hạ Uyển thu khí hơi hơi phát run, Hàm răng khẽ cắn. Thối lâm phàm. Ta có tiền không phải liền là một chén cháo. Nàng còn có thể không trả tiền ạ. Đáng giận lâm phàm. Lại khi dễ nàng. Còn muốn ăn cái gì. Đều là phải trả tiền. Cơm chiên trứng tám khối. Kho cá chép 23 khối. Thịt băm hương cá 26 khối. Xương sườn 43 khối. Thêm cái vẻ long điều cay hai khối. Lâm phàm bắt đầu cho hạ Uyển thu giới thiệu thực đơn. ôm chiên trứng. Hạ Uyển Thu nói ra, không tình nguyện trừng mắt liếc Lâm Phàm. Thật sự là tức chết nàng. Nàng hoàn toàn có thể mời đến đỉnh cấp đầu bếp cùng dinh dưỡng sư. Vì nàng lượng thân phối hợp dinh dưỡng bữa ăn. Có thể nàng không có dạng này đi làm, còn không phải là bởi vì. Hừ, lần sau lại trêu tức nàng, nàng thì không tới. Không ăn cái xương sườn Lâm Phàm cười nói. sẽ béo lên. Hạ Uyển thu nói ra, sờ lên chính mình bằng phẳng không có một chút thịt dư bụng dưới. Béo lên điểm tốt, cái kia mập địa phương còn có thể lại béo điểm. Lâm phàm một chút quan sát một chút, nói. Thối lâm phàm cẩn thận ta cắn ngươi. Hạ Uyển thu gương mặt đỏ bừng. Một lần nữa thẳng người. Ngực của nàng cũng không nhỏ. dáng người là chân chính hoàn mỹ cấp bậc. Cho ngươi cơm chiên, hút cháo, ăn no đưa ngươi về nhà. Lâm Phạm làm tốt cơm chiên trứng về sau bỏ vào Hạ Uyển thu trước mặt. Cơm chiên trứng có hành thái, còn có một quả trứng gà. Phía trên có đơn giản một chút thịt băm, tản ra đặc biệt mùi thơm. Hai bát hắc mễ cháo cũng bày tại trên mặt bàn. Lâm Phạm một chén cháo, Hạ Uyển thu một chén cháo, thì đối mặt như vậy mặt ăn cơm chiều. Hạ Uyển thu mới đầu là không đúng chén này cháo cùng cơm chiên trứng ôm thái độ gì. Nhưng làm nàng ăn một miếng nhỏ về sau phát hiện, thật, ăn thật ngon à. Nhìn lấy hạ Uyển thu biểu lộ, lâm phàm mỉm cười, hắn đại sư cấp chủ nghệ rốt cuộc phát huy tác dụng. Hạ Uyển thu ăn một miếng cơm chiên trứng. Cảm giác càng ngày càng ngon. Mà chén này hắc mễ cháo cũng sống như vậy. Vào miệng tan đi. Hương hương điềm điềm Làm sao sẽ tốt như thế ăn lâm phàm chủ nghệ. có tiến bộ rất lớn a, so gì hay làm cơm còn tốt ăn." Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm, lại không có ý tứ nói ra miệng, thì ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn. Gia hỏa này, nhất định dùng tâm học nấu cơm. Hạ Uyển Thu gương mặt ửng đỏ, Lâm Phàm vì nàng đại khái trong âm thầm học được thật lâu nấu cơm đi. Nguyên lai, hắn tốt như vậy a? nhìn đến hạ uyển thu còn muốn ăn lâm phàm yên lặng lấy ra một chén rau xanh xa lát ăn ngon hạ uyển thu một mặt kinh thán đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm phàm biểu đạt ánh mắt tán dương đây là cho heo ăn lâm phàm giải thích nói hạ uyển thu lâm phàm nhìn lấy hạ uyển thu dáng vẻ nghi hoặc không khỏi lộ ra mỉm cười được rồi tiến ta về nhà đi hạ uyển thu nói ra Lên xe. Lâm Phàm nói ra, ngồi xuống hắn cố nát xe ba bánh phía trên. U V F Q Ngồi cách này Hạ Uyển Thu hơi kinh ngạc. Không phải vậy mở ta Bugatti đi như thế quá làm người khác chú ý. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới. Ta cách này cố nát ba bánh ngồi trên xe một cái ngôi sao lớn. Lâm Phàm cười nói. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm cười nói, ngươi có Bugatti heo mới tin đây. Lâm Phạm gật đầu thật sự có, hơn 100 triệu Bugatti toàn cầu hạn lượng một đài. Hừ, về sau không cho phép ở trước mặt ta nói láo? Hạ Huyền thu thè lưới. hiển nhiên là không quá tin tưởng. Nàng ngồi ở Lâm Phàm bên người. Xe ba bánh trấu ngồi tuy nhiên nhỏ. Nhưng đi qua Lâm Phàm đặc thù cải tiến. Ngồi hai người cũng đủ rồi. Lâm Phàm cũng không có giải thích về sau khi có cơ hội. Hạ Uyển thu tự nhiên sẽ thấy Chỉ là Xe ba bánh chấu ngồi nhỏ như vậy Lâm phàm có lúc còn có thể đụng phải hạ Uyển thu bờ mông cánh tay của nàng Một chút xíu đụng vào Ma sát ngược lại để lâm phàm có chút thân thể phát nhiệt Hạ Uyển thu cũng giống như vậy Gương mặt đỏ bừng Đội mũ cùng khẩu trang Bất quá lâm phàm kế sách còn thật có hiệu quả Mở ra rách nát như vậy xe ba bánh lại là buổi tối, còn thật không có người sẽ chú ý bọn họ. đến cửa, hạ uyển thu chỗ ở, lâm phàm ngừng lại. bốn phía yên lặng, không có gì có khác người. hạ uyển thu cho lâm phàm que chát trực tiếp điểm kích chuyển khoản hai mươi ngàn nguyên. lâm phàm, hai mươi ngàn hạ uyển thu đi đến lâm phàm trước mặt, tháo xuống khẩu trang, nói: gì gì, ta ngại trả tiền quá phiền toái. Về sau mỗi ngày ngươi đều chuẩn bị cho ta một phần rau xanh xa lát. Ăn vật gì khác sẽ mập. Lâm phàm lúc này tự tuyệt. Mỗi ngày sao khó mà làm được. 20 ngàn khối liền muốn mua ta cả một đời làm cho ngươi rau xanh xa lát. Thua thiệt lớn. Hạ uyển thu chừng Lâm phàm liếc một chút. Xoay người. Chỉ lưu phía dưới một bóng lưng tuyệt mỹ. Thanh âm êm á truyền đến. Tựa hồ còn có chút tức giận, xứng sờ móng heo.